mênh mông ánh trăng chiếu rọi tinh sáng lưu ly đỉnh dục lân cung kim sắc khung trên đỉnh phượng hoàng bích hoa cung phím nhàn nhạt, nhạt ánh sáng thiếu âm một bộ tuyết cẩm cung trang lập với chỗ cao mềm nhẹ trong bóng đêm từ ngự hoa viên trung bay tơi cánh hoa trái lạc ở nàng kia đào yêu nếu cẩm vân tay áo phía trên mặc phát chút xuống mà xuống tựa như nhẹ lùa hoạt thuật vài sợi sợi tóc ở trong gió khẽ nhấp nguyên bản mọc đầy đáng sợ đốm đen mặt quỷ đã là bị trắng tinh không rảnh ngọc dung sở thay thế được đó là một chương gọi người nhìn phi thường thoải mái mặt xứng với trên người nàng kia cổ thanh nhã yên lặng khí chất thật gọi người kinh diễm đến tận xương tùy ra thủy lạc thần hương phi sợ cũng bất quá như thế phong tư nàng Mỹ không giống mẫu đơn diễm lệ bức người mà là một loại trung linh dục tú chi Mỹ tựa như thiên sơn tuyết hải đỉnh một gốc cây đón gió nở rộ tuyết liên hoa như tuyết tựa ngọc hương thơm phức diễm loại này Mỹ, dường như hê sâu một ngụ, liền sẽ theo hương khí thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, gọi người cả đời đều say mê, chẳng trách tất cả mọi người sẽ lộ ra kinh diễm chi sắc, không ai nghĩ được kia nửa mặt mũi cụ hà bao trùm thế nhưng là như vậy tuyệt Mỹ khuôn mặt, nghe được lệ phi tiếng thét trói tai, thiếu âm cảm giác trên mặt một trận gió lạnh thổi tới, điệp vũ bạc cánh đã không cánh mà bay, nàng trong lòng một trận lạc, thu thủy con mắt sáng bên trong hiện lên một mặt hỏa loạn chi sắc nàng hiện dơ lộ ra thật nhan kế tiếp khẳng định là phiền toái không ngừng nàng vốn dĩ liền chán ghét phiền toái mà đều là lệ phi tạo thành tình huống như vậy nàng một phen đoạt lấy lệ phi trong tay mặt nà dương tay gian liền cho nàng giải một phen thuốc bột độc bất tử nàng chỉnh chết nàng buồn cô nãi nãi mặt nà cũng không thể làm ngươi bạch trích nàng ở trong lòng âm thầm cả giận nói trên mặt như cũ là cái gì sự tình đều chưa từng phát sinh đạm nhiên Bộ dáng hảo giả hòa tiểu hồ ly, xem ra sau này hoàng nhi cần phải ăn đến gắt gao. Phượng Mỹ Tuyết nhìn thấy nàng động tác nhỏ, khóe môi gợi lên một mặt buồn cười chi sắc, bất động thanh sắc mà ngồi ở chủ vị thượng nhìn náo nhiệt. Đối với thiểu âm thật nhan, nàng cũng không có lộ ra cái gì ngạc nhiên chi sắc, tựa hồ hết thảy đều ở nàng đoán trước bên trong. Đáng tiếc Phượng Mỹ Tuyết muộn một bước, cũng không có nhìn thấy thiểu âm cùng mạch tử hoàng cùng múa điệu hoan Nếu không nhất định sẽ phát hiện thiểu âm là đến từ hiện đại. Mạch tử hoàng cũng không biết điệu hoan là nguyên với một cái khác thời không vũ đạo. Hắn chỉ là cho rằng đây là một loại tương đối hiếm thấy vũ đạo. Cho nên đối với thiểu âm nhảy ra này điệu nhảy cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn thậm chí không biết hắn mẫu thân trong cơ thể linh hồn là hiện đại hắc đạo nữ hoàng. Bởi vì nàng chưa từng có đề qua, ngay cả phụ thân hắn cũng không biết. Mạch yên hoa thần sắc cũng thực bình tĩnh, ở hắn trong lòng. Thế gian muôn vàn sắc đẹp Cũng không bằng bên người ái thê ôn nhu cười nhạt tới đẹp Chỉ là thấy được con dâu bộ dáng Hắn cũng rất là vừa lòng Như vậy linh động tú khí nữ tử Xứng với mạch tử hoàng Thật sự là tuyệt phối Ngươi rõ ràng không phải trường cái dạng này Ngươi là giả Lệ phi giận trừng mắt trừ Nhìn cái này so nàng tuổi trẻ xinh đẹp Không biết nhiều ít lần mỹ nhân Nàng trọng mắt đều sắp trừng ra tới thiểu âm còn không có mở miệng, nghe được lời này mạch tử hoàng cùng đường thất thất cũng nhìn qua đi thấy rõ ràng nàng ở ngọn đèn dầu bên trong tuyệt mỹ ngọc nhan mạch tử hoàng cũng ngây dại trên mặt biểu tình, biến hóa vài cái cuối cùng chỉ thổ lộ ra một cái làm hắn nghiến răng nghiến lợi tên đường, đường đường, là ngươi cái này quỷ nha đầu cư nhiên chơi hắn, hắn còn ngây ngốc tin khó trách hắn như thế nào cảm thấy kia cô nương đặc biệt quen mắt không nghĩ tới nguyên lai thế nhưng chính là thiếu âm, hắn duỗi tay đi tay áo trung tìm trường mệnh khóa, nhưng cái gì cũng không có tìm được, trên mặt lộ ra một mạt nghi hoặc chi sắc, ban ngày rõ ràng còn ở, như thế nào mới một hồi công phu đã không thấy tăm hơi. Hắn nhớ tới kia hoa lệ một phát liền đoán được 89 phần 10 là bị quỷ nha đầu cấp sợ đi trở về. Đường đường, đường đường ở nơi nào? Hoàng hậu đường thất thất nguyên bản liền không có gặp qua Thiều Âm khuôn mặt, hiện giờ vừa thấy cũng cảm thấy đặc biệt đẹp mắt, còn không có thưởng thức xong, liền nghe được mạch tử hoàng kia khí giận tiếng nói, không khỏi không hiểu ra sao. Cái gì đường a, có thể ăn không? Thiều Âm nghe được mạch tử hoàng thanh âm, liền biết phiền toái tới, nàng vẻ mặt vô tội, mỹ lệ không rảnh kiều nhan thượng, lông mi vũ nhỏ dài mà chớp chớp, xứng với nàng kia chọc người phạm tội khuôn mặt. Lực sát thương mười phần. Ngươi, ngươi cái này vô lại. Mạch tử hoàng nghe được nàng giả ngu, làm như. Không có trăng non hồ cây mai hạ tương ngộ sự tình, bị nàng nghẹn đến mức nói không ra lời. Hắn hiện tại tự nhiên không thể nói ra ngày đó sự tình, nếu không thiểu âm chính là tư sấm cấm địa. Cái này tội danh làm người có tâm cầm đi lợi dụng nói, đối nàng thực bất lợi. Cho dù là sinh khí ảo não, nhưng hắn vẫn là nhìn xuống. Chỉ là thở phì phì mà mắng một câu không quan hệ đau khổ nói. Khủ khủ khủ. Hoàng hậu đường thất thất còn tưởng hỏi lại rõ ràng đường đường đường sự. Tình, liền nghe được phong vân hoa khoảng cách ho khan thanh truyền đến. Nàng vội vàng bước nhanh đi đến phong đế bên người. Nhìn thấy hắn chỉ chỉ thiểu âm. Rồi mới mỉm cười gật gật đầu. Nàng lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. thiều âm chính là ngày đó cứu phong vân hoa nữ thần y. Đương. Một cái bầu rượu rơi xuống đất Phát ra một tiếng vang lớn Cung nữ Dương Hải Liên kinh hỉ đan sen nhìn thiểu âm Vội vàng đem bầu rượu nhặt lên tới Rồi mới hướng tới một miên hoàng sau đệ Một ánh mắt Động tay động chân Còn không mau đi xuống Tả tả cô cô nhìn thấy Dương Hải Liên như thế thô tâm đại ý Không vui mà làm nàng lui ra Miễn cho đến lúc đó lại gây ra hòa. Cung nữ Dương Hải Liên thu thập đồ vật Lui đi ra ngoài nhưng một miên hoàng sau cũng đã thu được nàng truyền lại tin tức đem ánh mắt đầu hướng về phía đứng ở võ tôn vương bên người thiều âm kia mặt mày lộ ra một cổ tươi mát tú khí phảng phất một đóa trong sáng lưu ly hoa nhìn đều muốn hảo hảo che chở một đôi thuần tịnh mắt làm một miên hoàng sau nhớ tới niên thiếu thời điểm chính mình vô ưu vô lự ngây thơ hồn nhiên tuổi trẻ thời điểm bông gòn thực mỹ giống như sáng lạn bông gòn hoa Nhưng xa xa không kịp thiếu âm mỹ, các nàng chỉ là mặt mày có chút rất giống, nhưng vẫn là hoàn toàn không giống nhau. Nếu không phải quen biết người, cũng sẽ không cho rằng các nàng nhiều tương tự, rốt cuộc tuổi chênh lệch bãi tại nơi đó, nàng nơi đó, nàng hô hấp không khỏi. Rồn dập vài phần, nhưng là lại cực lực kiềm chế đáy lòng kích động, tìm kiếm nữ nhi sự tình trọng yếu phi thường, tuyệt không có thể xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. Hiện giờ nàng chính mắt gặp được cái này cùng nàng tuổi trẻ thời điểm rất là rất giống tiểu cô nương, tự nhiên muốn cho Dương Úy ngàn đi cẩn thận mà sưu tầm Thiều Âm tình báo. Mộng Đàm nhìn thấy Mẫu Hậu khác thường biểu tình, ánh mắt thật sâu nhìn Thiều Âm liếc mắt một cái, lại nhìn hắn Mẫu Hậu liếc mắt một cái. Lang Tử La sắc đồng mắt bên trong, lướt qua một sợi lĩnh ngộ thần sắc. Hắn nhìn đến nàng bộ dáng, trong lòng lại cảm thấy nàng trời sinh nên là bộ dạng này. Mới xứng đôi nàng kia không nhiễm hạt bụi nhỏ khí chất, kia cổ tươi mát mỹ, kêu hắn đáy lòng bắt đầu sinh khởi một mạt nhàn nhạt khác thường cảm giác, giống như có một cây uyển chuyển nhẹ nhàng lông chim bay xuống này hắn tâm khảm thượng, cào đến hắn có chút tê dại. Âm tỉ tỉ như thế nào thay đổi bộ dáng, mỹ đến cùng thiên tiên giống nhau. Mộng Từ lẩm bẩm lẩm bẩm nói, hỏi ra mọi người nghi hoặc. Đúng vậy, không phải nghe nói Thiểu gia Cửu tiểu thư là đệ nhất xấu nữ sao? Nếu đệ nhất xấu nữ cũng đã lớn thành bộ dáng này, kia toàn bộ thần đều nữ nhân đều là dưa vẹo táo nước. Này nơi nào xấu? Rõ ràng từ trên xuống dưới đều là không thể bắt bẻ a. Đây là ta trong mộng nữ thần. Hảo mỹ nị, nghe nói lúc trước đêm lập vạn cư nhiên vứt bỏ vị này nữ thần, hắn thật sự là mắt bị mù. Đâu? Chỉ bị mù mắt a? quả thực là đầu óc bị cẩu gặp. Bực này mỹ nhân cũng nhẫn tâm cô phụ, thật nên bẩm thay vạn đoạt. Nguyên bản còn này nói khinh thường lời nói thế ra công tử, chợt thấy Thiều Âm Ngọc Dung, thái độ tất cả đều xoay 180 độ. Thiều Âm này biến đổi liền từ nữ quỷ biến thành thiên tiên, chuyển biến thật sự là quá mức kinh người. Những cái đó chăm chọc mạch tử hoàng có mắt không trọng người, hiện tại một đám vô cùng đau đớn, hận không thể đem chỉnh. Mình cấp băm như thế nào liền không có sớm một bước xuống tay cầu được mỹ nhân yêu ái hiện giờ nhìn kia tuyết sơn nữ thần thiều âm bọn họ chỉ có thể mắt trông mong chảy nước miếng âm muội muội trở nên thật xinh đẹp a phương thiệu cẩm cũng không dám tin tưởng nàng mắt không nghĩ tới thiều âm thế nhưng sẽ đại biến dạng hoàn toàn làm nàng vô phát phản ứng lại đây trên mặt tràn ngập vui sướng chi sắc vì thiều âm cảm thấy cao hứng nữ nhân mặt đôi khi so tánh mạng còn Muốn quan trọng, nếu đã không có mặt, kia rất có thể hai bàn tay trắng. Tuy rằng có chút châm chọc nhưng là kia lại là sự thật. Nam nhân đầu óc ái nữ nhân nội tại, bất quá bọn họ mắt cũng không phải là như vậy tưởng. Nội tại Mỹ cũng muốn có người tưởng khai cuột, mới có thể xem tới được. Này cũng quá thần kỳ. Lan thấm nghiên nhớ rõ ngày đó lệ phi vạch trần quá một lần thiều âm khăn che mặt, lộ ra chính là mọi người khinh thường xấu nhan. Hiện giờ lệ phi lần thứ hai vạch. Trần thiều âm mặt nạ, lộ ra lại là kinh thế chi dung, ra ánh mắt, quả nhiên cực hảo Nàng nhấp miệng nở nụ cười, nhìn đến lệ phi kia khó coi mặt, trong lòng cũng đặc biệt sảng khoái. Ai kêu lệ phi luôn là phải vì khó thiều âm, hiện tại nhìn thấy nàng ăn mệt, đại khoái nhân tâm. Điên nha đầu, này thật là nàng sao? Nguyệt Thượng Uyên Thanh đột nhiên đứng dậy, xa xa nhìn thiều âm kia động lòng người bóng hình xinh đẹp. Nhất tần nhất tiếu đều kêu hắn cảm xúc mênh mông. Giống như là nằm mơ giống nhau. Hắn xoa xoa mắt, không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Trên đời này thực sự có nữ tử lớn lên như vậy thanh lệ không rảnh sao. Hắn đối nữ tử diện mạo cũng không coi trọng. Trên thế giới phấn hồng muôn vàn, hắn như cũ tâm nếu bổ đề, không dậy nổi gợn sóng. Nhưng mà, một ngày này, lại nổi lên kinh thiên biến hóa. Hắn xem quá đẹp nhất băng tuyết. Thiểu âm giống như là kia thuần khiết băng tuyết, nhẹ vũ phi dương, dừng ở vai hắn bạn. Đình chú một lát, nhưng dù vậy, cũng là một hồi mỹ lệ tình cờ gặp gỡ. Ít nhất, mênh mang biển người, tự nhiên thời gian, bọn họ đã từng tương ngộ quá. Nhìn đến hắn ánh mắt trước sau dừng ở thiểu âm trên người, chưa từng ở chính mình trên người dừng lại, lan thấm nghiên trên mặt phất quá một sợi nhợt nhạt u buồn, trong mắt hiện lên một mạt mông lung thủy sắc. Nàng rõ ràng liền ở hắn bên người, nhưng hắn vì sao không có chú ý tới nàng? Hắn chẳng lẽ quên mất nam hồ chi bạn tiểu? Nhiên nhi sao? Tiểu Nhiên nhi, chờ ngươi trưởng thành, ta cưới ngươi về nhà tốt không? Bên tai tựa hồ có một câu ôn nhu tính trẻ con tiếng nói lúc này đã, nàng còn nhớ rõ hắn, nhưng hắn lại sớm đã không nhận biết lớn lên sau này nàng. Câu kia khi còn nhỏ vui đùa lời nói, hắn chỉ là thuận miệng vừa nói, đã sớm quên mất. Nhưng nàng thực ngốc, thật sự, vẫn luôn nghĩ mau mau lớn lên, gả cho uyên thanh ca ca, nhưng hắn đều không nhớ rõ chính mình, nàng còn không có trả lời. Hắn, cái kia chỉ có lớn lên sau mới có thể trả lời nói, thanh mai chúc má, trung quy đánh không lại thể dòng nước năm, phong xương quá sau, cái gì cũng chưa từng lưu lại. Thanh mai điêu tản, chúc má loang lổ, ai còn ở ký ức bờ đối diện nhớ mãi không quên, nguyệt thượng uyên thanh thu hồi lực chú ý. Thanh phong ánh mắt đảo qua lan thấm nghiêng trên người thời điểm, chỉ là tạm dừng một chút, cũng không có nhớ lại nàng tới. Rốt cuộc bọn họ quen biết thời điểm, lan thấm nghiêng còn. Rất nhỏ, nữ đại 18 biến, hắn tự nhiên không có nhớ lại nàng. Mặt khác một bên, chính ghé vào trên bàn nghiêm túc ăn cái gì diệp xa đình, đột nhiên bị Khương Lị kêu lên. Lệ tỷ tỷ làm gì chụp ta đầu a không gặp ta chính vội vàng sao. Diệp Sa Đình tay trái cầm một cái mây trắng tô, tay phải nắm một cái thủy tinh bánh, ăn đến chính vui vẻ. Mau xem mặt trên a, cái kia là âm mũi mũi a. Khương Lệ vỗ vỗ Diệp Sa Đình cánh tay, làm nàng nhìn về phía Thiều Âm. Phút Diệp Sa Đình nhìn đến Thiều Âm bộ dáng không khỏi trực tiếp phun một bàn điểm tâm, cùng nàng giống nhau trợn mắt há hốc mồm còn có những cái đó mắt cao hơn đỉnh tú nữ nhóm. Này đó tú nữ nguyên bản còn đối thiểu âm châm chọc mỉa mai, hiện tại lại là một câu đều nói không nên lời, cơ hồ quên mất như thế nào nói chuyện. Các nàng cảm giác lúc trước nhạo báng thiểu âm nói, hiện tại có vẻ cỡ nào tái nhợt vô lực. Một đám trên mặt nóng rát, giống như bị sống sờ sờ đánh một cái tát. Hoàng! Hậu đường thất thất đi đến thiểu âm trước mặt, chậm rãi mở miệng hỏi, nghe nói cửu cô nương trước kia trên mặt có đốm đen, hôm nay vừa thấy... Hôm nay vừa thấy, như thế nào cùng đồn đãi cũng không tương xứng đâu. Nàng hỏi ra mọi người đáy lòng nghi hoặc, mọi người cũng đều ngửa đầu nhìn về phía nàng. Hảo muốn biết đây là cái gì nguyên nhân? Cái này kỳ thật là muốn quy công với tiểu nữ từ ngày gần đây nghiên cứu ra một loại mỹ dung bí phương, loại bỏ trên mặt nhiều năm đốm. Đen, làm làn da trở nên càng tốt. Thiểu âm biết hiện giờ nếu đã bị thấy được chân dung, kia nàng cất giấu cũng vô dụng. Liền hào phóng mở miệng nói, nghe được nàng có mi dung bí phương, này đó ái mỹ tú nữ nhóm, toàn bộ đều như là soi đói giống nhau, mắt mạo hiểm lục quang nhìn chầm chầm nàng. Các nàng chính là chính mắt chứng kiến này mi dung bí phương thần kỳ, có thể làm một cái siêu cấp xấu nữ, biến thân vì tuyệt thế mỹ nhân mi dung bí phương, đối với các nàng mà nói có. Thiên đại lực hấp dẫn, hoa, kia bí phương có không báo cho một vài. Hoàng hậu đường thất thất nghe được có như thế thần kỳ Mỹ Dung Bí Phương, cũng là vẻ mặt kích động. Cái nào nữ nhân không yêu Mỹ, liền tính là hoàng hậu nương nương cũng giống nhau. Nương nương, loại này Mỹ Dung Bí Phương là chúng ta thiểu ra bất truyền bí mật, hơn nữa chỉ có tiểu nữ tử làm được ra tới, chỉ là yêu cầu tốn thời gian háo lực. Thiểu âm nói được phi thường nghiêm túc, giống như thực sự có. Loại chuyện này giống nhau, làm tất cả mọi người đều nghe được phương tâm ái náy. Bổn cung nguyện ý hoa số tiền lớn cùng ngươi mua này mỹ dung bí dược, sẽ không làm ngươi bạch xuất lực. Hoàng hậu đường thất thất phi thường dứt khoát nói, trên mặt treo tươi cười. Này năm tháng không buông tha người, nàng cũng hy vọng ở phu quân trước mặt hiển lộ mỹ lệ một mặt, xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Huống hồ, nàng đường đường quốc mẫu, còn ra không dậy nổi cái này tiền sao? Nương! Nương đây là chết sát thiểu âm, Thiểu âm như thế nào dám muốn nương nương ra tiền. Thiểu âm mở miệng nói, vẻ mặt sợ hãi chi sắc, trong lòng lại là nhạc nở hoa. Nàng lúc này đây nếu lộ thật nhan vậy không thể bạch lộ, như thế nào nói cũng đến đại kiếm một bút. Mỹ dung bí phương nàng nhiều đến là, tùy tiện lấy mấy cái ra tới, cũng có thể kêu này đó cổ nhân kinh ngạc. bổn cung hạ có thể kêu ngươi bạch xuất lực, làm ngươi thu, ngươi liền nhận lấy. bổn cung tiền đặt cọc trước, Thanh toán, hoàng hậu đường thất thất thấy nàng không muốn lấy tiền, còn tưởng rằng nàng không nghĩ lấy ra bí phương, vội vàng nôn nóng nói, lập tức cởi một cái tốt nhất vòng ngọc tử, liền hướng thiểu âm trên tay bộ đi, mặt khác tú nữ xem đến cũng là đỏ mắt không thôi, dành trước giật sau muốn cùng thiểu âm mua này mỹ dung bí dược, nếu không bí dược càng bán càng ít, kia nhưng như thế nào cho phải, ta cũng muốn mua, còn có ta, cũng cho ta lưu một phần A. Làm ơn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nghe kia nhiệt tình như lửa thanh âm, thiểu âm làm bộ lộ ra khó xử biểu tình, giống như luyến tiếc bỏ những thứ yêu thích giống nhau, làm mọi người cảm thấy kia mỹ dung bí dược nhất định chân quý đến cực điểm. Nàng có thể đoán được, lúc này đây khẳng định kiếm cái bát buồn mãn, một miên hoàng sau nghe cũng phi thường tâm động, muốn mở miệng mua thời điểm, đứng ở một bên lệ phi đột nhiên phát điên giống nhau, đột nhiên đem siêm y hảo phóng mà kéo ra. Gió ẹp. Một đạo. Nước bạch thanh âm, ở tiếng người ồn ào chung có vẻ hơi không thể nghe thấy. Nhưng Lệ Phi vừa lúc đứng ở thiểu âm bên cạnh, nhưng nàng đem siêm y xé rách, lộ ra trắng non đáy đà cánh tay, lập tức hấp dẫn mọi người chú mục. Gió ẹp. Lệ Phi tự hồ cảm thấy xé mở ngoại thường còn chưa đủ đã hiền, hồng mắt đem áo trong cũng đột nhiên một xé, một phen xả ra theo uyên ương yếm, đặt ở trong tay múa may lên. Toàn trường nhìn thấy lệ phi tựa như điên cuồng phát láng bộ dáng trong mắt, rất đầy đất, đặc biệt là những cái đó chầm mê với phá hoa ngõ nhỏ hoàn khố công tử, càng là nước miếng chảy dòng ba ngàn trượng. Vương ra, tới sao? Lệ phi gương mặt khác thường ửng hồng, mặt lộ vẻ xuân tình, múa may yếm, muốn chiều võ tôn vương đánh tới. Đương trường, phượng mị tuyết cùng mạch yên hoa mặt liền đen xuống dưới, ở đây chỉ có một vương ra chính là bọn họ ái tử mạch tử hoàng cái này dâm phụ cũng dám làm ra loại này hành động gọi bọn hắn như thế nào có thể chịu đựng vương gia lệ phi giờ phút này giống như là loạn điệp cuồn ong hoàn toàn bị lạc với hoa gian đã thanh làm mọi người nổi ra gà rớt đầy đất nhìn không được run rẩy một chương trang dung mơ hồ mặt nhìn qua đặc biệt doà người nàng vào cung đã khuya hơn nữa lại là già già nhỏ nhất nữ nhi Năm nay 29 tuổi, đấy đã dáng người Phật Phòng quyến rũ, xem đến văn võ bá quan cùng các gia công tử đều làm một trận xôn xao. Hóa ra lệ phi nhập cái bang. Trang điểm thật sự chú ý a. Thiểu âm cũng vội vàng vọt đến một bên, miễn cho bị lan đến gần. Không rảnh khuôn mặt nhỏ thượng, chớp mắt to chính tránh ở mạch tử hoàng sau lưng, tràn ngập tinh danh chi sắc. Xem ra lệ phi đối võ tôn vương chấp niệm quá nặng, nàng chỉ là hạ một ít chí huyễn dược. Đại phát tử bi viên một viên nàng trong lòng mộng chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này tiết tháo rớt đầy đất, trong lòng nhớ mãi không quên cư nhiên là đối mạch tử hoàng làm như thế cầm. Thú sự tình, đường đường một cái lệ phi, cư nhiên trước mặt mọi người thoát ý câu dẫn võ tôn vương, như thế một đại đỉnh nón xanh, hoa lệ mà cái ở phong đế trên đầu, lần này kêu nàng như thế nào xoay người, chẳng sợ phong đế cùng nàng cũng không phu thế chi thật, nhưng một cái phi hào cũng đại biểu nàng là phong đế người. Lần này hồng hạnh chi đầu xuân ý nháo, làm trò phong đế mặt, như thế hành vi phóng đáng, thật là dũng khí đáng khen. Người khác tự nhiên không biết nàng bị hạ dược, bởi vì nàng phía trước vẫn là bình thường. Vương ra, lệ thủy muốn sao? Lệ phi cơ khát khó nhìn mà nhào hướng mạch tử hoàng, vừa chạy vừa xé quần áo. Nàng tiến cung như thế lâu, phong vân hoa cũng chưa chạm vào nàng một chút. Cố tình nàng lại đang là hổ lang chi năm, bị thiểu âm trí huyễn dược một kích thích, hoàn toàn chính là củi khô lửa bốc, hừng hực thiêu đốt, một phát không thể vãn hồi. Lăn, võ tôn vương mạch tử hoàng quay đầu đi, yêu nghiệt tuấn nhan, hắc. Như đáy nổi, xem một cái lệ phi kia xiêm y nửa lộ bộ dáng đều cảm thấy muốn buồn nôn, không nghĩ làm nàng bẩn mắt. Hắn cảm giác được gay mũi làn gió thơm đánh tới, động tác lưu loát khí phách, Một chân đem lệ phi đã tới rồi một bên đám người bên trong Nàng nguyên bản còn miễn cưỡng che lấp xiêm y Ở những cái đó hoàn khố đệ tử trong tầm nhìn sẽ mở lớn hơn nữa diện tích Sáng mù bọn họ mắt Hoàng hậu đường thất thất cùng phong đế phong vân hoa nhìn thấy lệ phi kia lang thang Hành vi, hai mặt nhìn nhau Thật sự là bị lôi đến ngoại tiêu lý nội Thiểu âm cũng là môi đỏ hé mở Mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc Hắn đã đến như vậy tinh chuẩn Hơn nữa xem đều không cần xem một cái Này nghe thanh biện vị bản lĩnh rất lợi hại a Lệ phi thét trói tay bay qua đi Mọi người nhìn thấy lệ phi Lập tức lập tức giải tán Lại như thế nào nói nàng đều là phong đế phi tử Nếu bị nàng tạp tới rồi Kia chính là cùng sau phi gian díu Mọi người đột nhiên tản ra Lệ phi Liền một đường từ trên mặt đất Lăn đến trong hồ nước Dầm Ban đêm lạnh băng thủy sặc đến Lệ Phi đột nhiên ho khan lên, nàng lúc này mới tỉnh táo lại, có chút không biết cho nên nhìn chính mình bộ dáng, căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì sao nàng sẽ ở trong nước. Một trận gió lạnh thổi qua, nàng cả người run run lên, nàng cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, cuồng loạn tiếng thét chói tai, cơ hồ muốn đâm thủng người màng tai. A, Lệ Phi nhìn đến bên cạnh cái ao thượng còn đứng rất nhiều người. Một đám đều là đối nàng tránh còn không kịp Nhưng cũng có vài đạo đáng khinh Ánh mắt nhìn chầm chầm nàng xem Nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết Người tới Mau đỡ bổn cung đi lên Nàng đôi tay che ở trước ngực Lớn tiếng kêu la nói Trong óc hoàn toàn là hồ nhão giống nhau loạn thành một đoàn Một bên các cung nữ nghe vậy Vẻ mặt hoảng loạn mà muốn qua đi Chậm đã Một đạo uy nghiêm khí phách trong trẻo tiếng nói Dừng ở mỗi Người bên tai Nghe được thanh âm này, các cung nữ đều ngừng bước chân, chuyển mắt nhìn về phía chủ vị phía trên Phượng Mỹ Tuyết. Dạ lệ thủy hành vi không kiểm, thật là thiên diệu sỉ nhục. Ngay trong ngày khởi, hủy bỏ này tiện phụ phi hào, biếm vì thiên lao khổ dịch, kéo đi xuống. Chờ hoàng hậu thân phán xử trí. Phượng Mỹ Tuyết lánh mắt đảo qua, êm tai tiếng nói, chuyển triệt xuống dưới, làm dạ lệ thủy giống như xét đánh giữa trời quang. Thiên lao khổ dịch chính là thế giam. Giữ ở thiên lao trung trọng phạm tẩy cái bô trở phân bùn sai sự, còn muốn rửa sạch lại dơ lại xuống nhà tù, mặt khác vẫn là cung ngục tốt dâm loạn tiện tỳ. trừ phi phạm vào trọng đại hành vi phạm tội cung nhân, nếu không sẽ không bị biếm vì thiên lao khổ dịch. Oan uống a ngươi không thể cước đoạt bùn cung phi vị. Già lệ thủy hoàng sợ kêu to lên, thượng một khắc nàng rõ ràng vẫn là phong cảnh lệ phi, nhưng giờ khắc này, nàng lại là người người nhưng nhục tiện tì. Kêu nàng như, thế nào có thể tiếp thu, lấp kín miệng, kéo đi xuống. Phượng Mỹ Tuyết không có cấp giả lệ thủy biện giải cơ hội, ra lệnh một tiếng, hoàng tộc cấm vệ quân lập tức chấp hành mệnh lệnh. Chẳng sợ hiện giờ trưởng Phượng ấn người là hoàng hậu nương nương, nhưng đối với Phượng Mỹ Tuyết mệnh lệnh, không một cá nhân dám nói một cái không tự, thậm chí liền một tia nghi ngờ đều không có. Này đó là Phượng Mỹ Tuyết nhiều năm xây dựng ảnh hưởng. Cùng nàng ở thần dân trong lòng kia thần. Thánh không thể xâm phạm địa vị. Già lệ thủy còn muốn thét trói tai. Đã bị phong bảy dặm trực tiếp dùng một khối rẻ lau ngăn chặn miệng. Vẻ mặt chán ghét mà kéo đi xuống. Kỳ thật phượng mị tuyết hoàn toàn có thể hạ lệnh xử tử già lệ thủy. Bất quá nàng biết cuối cùng muốn như thế nào xử trí già lệ thủy. Liền xem hoàng hậu đường thất thất ý tứ. Lấy nàng cơ trí. Tự nhiên nhìn ra được đường thất thất đối già lệ thủy có điều cố kỵ Nếu không lấy đường thất thất tính cách, đã sớm đem. Dạ lệ thủy độc chết vô số lần. Dạ lệ thủy tiến cung lúc sau, chưa bao giờ đến quá mạt tuyết cung. Không có gặp qua kia một phen độc vật bay đầy trời quang cảnh. Càng không biết ở nàng trong mắt mềm yếu nhưng khinh điệu thấp hoàng hậu. Đến tột cùng là cái như thế nào tồn tại. Nàng cho tới nay đều là nghe chủ tử mệnh lệnh hành sự. Lấy trong tay cái loại này có thể tạm thời áp chế phong vân hoa độc phát dược uy hiếp hoàng hậu đường thất thất bởi vì kia dược thiết yếu cùng huyết. Nhiều hoa cánh hoa trung hòa ở bên nhau dùng, cho nên nàng thiết yếu lấy người huyết tới tưới huyết nhiều hoa. Kia dược là nàng mỗi tháng định kỳ từ chắp đầu nhân thủ chung được đến, nếu nàng vừa chết, ai cũng không chiếm được cái kia dược. Này đó là nàng uy hiếp đường thất thất lợi thế, làm nàng không có cách nào đối nàng xuống tay. Dạ lệ thủy bị phượng mị tuyết biếm nhập thiên lao, nhưng nàng trong lòng còn tồn chờ hoàng hậu tới thẩm nàng thời điểm lại có thể khôi phục phía trước thời điểm, lại có thể khôi phục phía trước vinh hoa ý niệm. Nàng nếu là biết phong vân hoa độc, đã bị thiếu âm giải, chỉ sợ hiện tại liền trực tiếp cắn lưới tự sát. Bởi vì, tương lai một mảnh hắc ám, hoàn toàn không có quang minh đáng nói. Đáng tiếc nàng hiện tại còn bị chẳng hay biết gì, cho nên trong lòng chàng ngập ra tới hy vọng, sao biết nàng này vừa vào thiên lao, liền không còn có ra tới cơ hội. Giả lệ thủy bị kéo đi lúc sau, mọi người cũng không dám nói một lời, sợ chọc giận phượng mị tuyết, kia bọn họ liền phải đi theo xui xẻo. Thật là làm một miên hoàng sao chế diễu, đều do bùn cung quản giáo vô phương. Hoàng hậu đường thất thất trên mặt mang theo vài phần xin lỗi mở miệng đối một miên hoàng sau nói, hôm nay ra như vậy rèm pha, giả lệ thủy không còn có xoay người cơ hội. Nguyên bản nàng còn ở lo lắng một cái tiểu cung nữ lời khai vô pháp làm già ra tâm phục khẩu phục, hiện giờ làm trò văn võ bá quan, còn có nước láng giềng. Đặc phái viên mặt, già lệ thủy hết đường chối cãi. Cho dù là già ra, đối với như thế nào xử trí già lệ thủy, cũng không dám nói cái gì. Định nam hậu đêm định nam tuổi đã lớn, bởi vì đã từng ở trên chiến trường chịu quá nhiều lần thương, hiện giờ đã dỡ xuống tướng quân chức vị, ở trong nhà dưỡng lão độ nhật. Nhưng hắn ở thần đều bên trong vẫn là rất có ủy vọng, nếu đường thất thất chứng cứ không đủ, nhất định sẽ đắc tội định nam hậu. Bất quá lúc này đây là phượng Mỹ tuyết tự. Mình hạ lệnh, nói vậy không có ai sẽ phản đối. Đừng nói dạ lệ thủy ra như vậy rèm pha, liền tính cái gì sự tình đều không có phạm. Đắc tội phượng Mỹ tuyết nói, cũng sẽ không có người dám cầu tình. Đối với hoàng tẩu nàng vẫn luôn là phi thường kính nể, nếu không phải hoàng tẩu hiện tại không hỏi thế sự thiên diệu hoàng triều bên trong cũng sẽ không hủ hóa đến như vậy lợi hại bọn họ phu thê hai người quyết tâm ẩn lui, căn bản không để ý tới triều đình sự tình, nếu tối nay không phải quan hệ đến mạch tử hoàng, tin tưởng phượng mị tuyết sẽ không mở miệng bọn họ cho rằng con cháu đều có con cháu phúc, mỗi cái hoàng triều đều sẽ trải qua hưng suy thay đổi không có ở đây, không mưu này chính, phong vân hoa thân thể gầy yếu, yếu thái tử tuổi nhỏ Đường thất thất không hiểu đến triều đình sự tình, kia hai vị năng lực mười phần ra hỏa, lại không để ý tới triều chính, cũng may bọn họ ném một cái mạch tử hoàng ở chỗ này, giữ được hoàng tộc bất diệt. Nếu... không, nàng vô pháp tưởng tượng hiện giờ thiên diệu hoàng triều, sẽ là như thế nào một phen bộ dáng Không sao, một miên hoàng sau lắc lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt trả lời nói, ra chuyện như vậy, mọi người cũng không có cái gì hứng thú. Đêm nay cung yến đến nơi đây không sai biệt lắm liền kết thúc, trước đó, bổn cung có một việc muốn tuyên bố. Hoàng hậu đường thất thất cũng nhìn đến đại gia không có cái gì hứng thú, liền mở miệng nói, nghe được nàng lời nói, tất cả mọi người tò mò. Nhìn về phía nàng, phù dung yến tương tư đầu chi độc, ít nhiều thiểu gia cửu tiểu thư thiểu âm kịp thời phát hiện, mới ngăn trở trận này đại tai nạn. Thiểu âm tuổi tuy nhỏ, nhưng y thuật lại trò giỏi hơn thầy. Cho nên hôm nay đặc phong làm đế ý, quan chức chính nhất phẩm, có quyền cùng nhau giải quyết chiều chính. Đặc ban đế y phủ đế một tòa, phong đế thân để tấm biển một khối, tự do xuất nhập hoàng cung lệnh bài một quả. Hoàng hậu đường thất thất thanh thúy thanh âm, rõ ràng mà hạ xuống, như là cơn lốc thổi qua, kêu mọi người trong gió hốn độn Đặc biệt là những cái đó quan viên, nguyên bản nhìn thiều âm kinh diễm ánh mắt, hóa thành nồng đậm hâm mộ chính nhất phẩm nữ đế ý đây chính là thiên diệu hoàng triều xưa nay chưa từng có chức quan quan chức cùng cấp với thừa tướng cùng thái sư so với hình bộ thượng thư thượng quan vị chức quan còn muốn cao thiểu âm lần này có thể nói đúng không minh tắc đã nhất minh kinh nhân nàng này quả nhiên không phải vật trong ao thừa tướng tử thiên mạch lầm bầm lầu bầu nói ánh mắt tràn ngập thưởng thức nhìn về phía thiểu âm tử thiên mạch rất sớm phía trước cũng đã tiên đoán quá Thiểu âm không phải là người thường, nhất định sẽ có thành tựu Hiện giờ mới ngắn ngủn thời gian, nàng liền bình bộ thanh vân. Thừa tướng đại nhân thần cơ diệu toán, xem ra sau này triều đình liền không tịch mịch. Nữ quan thượng quan vĩ dịu dàng cười nói, không nghĩ tới như thế mau liền nhiều một. Cái nữ quan, này thật đúng là tin tức tốt. Nàng vẫn luôn cảm thấy, nữ tử không thể so bất luận cái gì nam tử nhỏ yếu. Nàng ở chứng minh, nàng ở kiên trì. Chính là vì nói cho khắp thiên hạ, nữ tử không thua nam nhi. Hiện tại trong triều đình lại nhiều một người nữ quan, vẫn là nhất phẩm đế ý, làm sở hữu nữ tử đều trên mặt có quang. Ha ha, đúng vậy, triều đình ngày sau muốn náo nhiệt nhiều. Thừa tướng tử thiên mạch gật gật đầu, nhìn nhìn võ tôn vương mạch tử hoàng lại nhìn. Nhìn đế ý thiểu âm, này hai cái cùng nhau ở trên triều đình cộng sự, không biết sẽ nháo ra cái gì chuyện thú vị tới. Ngự y nguyên bản đều là ở trong cung chữa bệnh cũng không từng thượng triều nghị sự nhưng hiện giờ thiều âm là chính nhất phẩm đế ý thân phận không giống bình thường bị đặc ban thượng triều hiệp chính cũng không biết nàng có thể thắng hay không nhập rốt cuộc triều đình bất đồng với địa phương khác không phải có y thuật liền cũng đủ thật là chờ mong vị này nhất phẩm đế y biểu hiện nữ quan thượng quan vi đôi tay chống đầu khoe môi tươi cười nhợt nhạt nhìn qua mỹ lệ đoan trang Rửa mắt mong chờ đi Thừa tướng tử thiên mạch Mỹ lệ khuôn mặt thượng Tươi cười tràn ngập một cổ mạc danh ý vị Đa tà hoàng hậu nương nương Thiểu âm ngẩn người Rõ ràng không có phản ứng lại đây Chờ đến nàng suy nghĩ cẩn thận Thời điểm vội vàng mở miệng nói lời cảm tạ Nàng cũng không biết Chính mình sẽ bị sắc phong vì đế ý Quan trọng nhất Chính là cứu phong đế tánh mạng Như vậy công lớn Phong làm đế ý Có các loại ban thưởng đều là không gì đáng trách Bởi vì đường thất thất cùng phong vân hoa đều có kế hoạch, không nên công bố chân chính nguyên nhân, cho nên tùy tiện tìm cái lý do. Không cần ta bổn cung, hẳn là bổn cung phải hảo hảo cảm ta ngươi mới đúng. Lần này sắc phong là phong đế ý chỉ, bổn cung chỉ là thay truyền đạt. Hoàng hậu đường thất thất mở miệng nói, làm người mang tới quan bảo cùng quan ấn. Cùng với đế y phủ để khế đất khế nhà, còn có tự do xuất nhập cửa cung đặc biệt cho phép lệnh bài. Tà phong đế long ân, thiểu âm trải qua cung đình lễ nghi huấn luyện, tự nhiên hào phóng mà hành lễ. Tập thu cô cô làm mấy cái cung nữ thế thiểu âm bưng đồ vật, hơi sau đưa đi nàng chỗ ở. Hiện giờ ngươi đã là nhất phẩm đế ý, tự nhiên không nên cùng mặt khác tú nữ cùng ở một phòng. Bổn cung đặt ban ngươi một chỗ ở trong cung chỗ ở, Cẩn lam uyển, cần lam uyển ở vào tím lăng cung. Nơi đó cũng trụ, nơi đó cũng ở một vị khác y nữ các ngươi có thể lẫn nhau chiếu ứng một chút. Hoàng hậu đường thất thất ôn nhu nói, trong lòng đối với thiều âm cảm kích đến cực điểm, nếu không phải nàng màn đêm buông xuống cứu giúp, Phong Vân Hoa hiện giờ nói không chừng đã chết. Phong Vân Hoa cũng không có nói ra màn đêm buông xuống thiều âm cứu hắn quá trình, bằng không hắn sẽ cảm thấy tương đương mất mặt. Mặt khác, còn có một khối miễn tử kim bài, có thể đổi đến một cái. Nguyện vọng, bảo ngươi một mạng, Chỉ cần là không nguy hại hoàng chiều hợp lý yêu cầu Đều có thể vì ngươi đạt thành Hoàng hậu đường thất thất còn lấy ra một cái kêu Tất cả mọi người đỏ mắt miễn tử kim bài Làm đối thiểu âm báo ân Thật sự cái gì nguyện vọng đều có thể chứ Thiểu âm tiếp nhận này miễn tử kim bài Nghĩ muốn hay không hiện tại liền đưa ra giải trừ nàng Cùng mạch tử hoàng hôn ước Như vậy đỡ phải sau này còn muốn thuyết phục mạch tử hoàng Bất quá nàng nghĩ Lại lại nghi nghĩ, nghĩ. Vì giải trừ hôn ước dùng hết cái này miễn tử kim bài giống như quá lãng phí, vạn nhất có cái gì nhu cầu cấp bách cái này miễn tử kim bài thời điểm, kia cứu cấp cũng chưa biện pháp. Đúng vậy, chỉ cần là hợp lý yêu cầu, đều có thể nói ra. Hoàng hậu đường thất thất ngữ khí thực ôn hòa, kiên nhẫn mà trả lời nói. Ta đây vẫn là trước hết nghĩ hảo lại nói. Thiểu âm thu hồi miễn tử kim bài, không thể như thế dễ dàng dùng hết. Nếu muốn bao lâu đều có thể chỉ cần thiên diệu hoàng triều kéo dài đi xuống cái này hứa hẹn liền vẫn luôn hữu hiệu hoàng hậu đường thất thất trên mặt lướt qua một mặt yêu sắc không biết thiên diệu hoàng triều có không sừng sưng không ngã ân thiều âm đã biết thiều âm có một quả miễn tử kim bài cảm giác tự tin cũng đủ không ít hào không có chuyện khác tất cả mọi người đều tan đi bổn cung cũng mệt mỏi hoàng hậu đường thất thất tối hôm qua một đêm không nghỉ ngơi Hiện giờ cũng có chút chịu đựng. Không nổi. Tập thu, ngươi mang đế y đi tân chỗ ở. Mặt khác an bài mấy cái lanh lợi tiểu cung nữ bên người hầu hạ. Là, hoàng hậu nương nương. Tập thu cô cô hành lễ, cung kính mà trả lời nói. Chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi. Phượng mị tuyết cùng mạch yên hoa hướng tới thiểu âm cùng đường thất thất gật gật đầu. Trước hết rời đi dục lân cung. Nhìn thấy bọn họ rời đi, vân mộng sứ giả mới nhích người rời đi. Ngay sau đó, hoàng hậu đường thất thất cùng phong đế phong vân hoa Cũng rời đi dục lân cung Mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Một đám cáo từ lúc sau rời đi Thiều âm không nghĩ bị người quấn lên Cho nên không có lại đi dò hỏi mạch tử hoàng về điệu oan vấn đề Đối với lan thấm nghiên cùng phương thiệu cẩm phương hướng phất phất tay Liền đi trước cùng tập thu cô cô rời đi Hiện giờ thiều âm là nhất phẩm đế ý Trong tay còn có thần kỳ mỹ dung bí phương Tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người mơ ước, có người tưởng mượn sức, có người tưởng thử, các loại phiền toái, Nàng không thích này đó rồi trá người, cũng không nghĩ theo chân bọn họ có cái gì giao thoa. Về điệu hoan sự tình, chỉ có thể lần sau nhìn thấy mạch tử hoàng thời điểm hỏi lại, cũng không biết kia mạnh miệng ra hỏa có chịu hay không nói. Nàng đi ra dục lân cung, cảm giác trận này cung yến thật là biến đổi bất ngờ, ra tới lúc sau. Nàng mới cảm thấy chính mình một lần nữa sống lại đây, hô hấp một ngụm bí mật mang theo thanh thiển mùi hoa. Lạnh băng không khí, nàng mới khôi phục tinh thần. Cô cô, ta ở kính hoa cung bao vây. Đế y đại nhân không cần lo lắng, nô tỳ đã sai người đi thu thập, chờ chúng ta đến cần lam uyển thời điểm, hẳn là đã đều thu thập hảo. Tập thu cô cô cung kính trả lời nói, loại này việc nhỏ tự nhiên sẽ không kêu thiểu âm lo lắng nô tỳ hơi sau sẽ chọn hai cái lanh lợi tiểu cung nữ phục vụ đại nhân cuộc sống hàng ngày đại nhân nhưng có cái gì đặc biệt yêu cầu ta có thể chính mình đi chọn sao thiểu âm không có bị người hầu hạ thói quen bất quá này hoàng cung nàng cũng không quen thuộc bên người vẫn là có người tương đối hảo không thành vấn đề kia nô tỳ làm các nàng trước đem đồ vật đưa về cẩn lam uyển đại nhân tùy nô tỳ qua đi chọn lựa tập thu cô cô gật gật đầu Phân phó một tiếng, liền mang theo thiểu âm đi chọn lựa cung nữ. Nàng trong tay dẫn theo đèn cung đình, chiếu sáng phía trước con đường. Nhận được mệnh lệnh, sở hữu cung nữ đều tập trung. Tới rồi một cái tiểu viện tử, chờ đợi tập thu cô cô đã đến. Thiểu âm cùng tập thu trải qua ngự y uyển thời điểm, liền nhìn đến một cái tiểu cung nữ đang ở bị đòn hiểm. Tuy rằng ban đêm ánh sáng có chút tối tăm, nhưng ánh trăng sáng ngời vẫn là có thể thấy được rõ ràng cách đó không xa tình cảnh. Kêu ngươi dám trộm đồ vật, đánh chết ngươi này tiểu tiện nhân. Một người tai to mặt lớn mập mạp, trong tay nắm một cây gậy gỗ, hướng tới một cái 14 tuổi tả hữu tiểu cung nữ. Hung hăng đánh đi, mà kia tiểu cung nữ trong tay nắm một gốc cây tùng lam thảo, xem kia hệ dễ còn có bùn đất, hẳn là vừa mới ngắt lấy đến. Trộm chúng ta ngự y biển dược liệu, xem bản quan không đánh chết ngươi. Cái này mập mạp ăn mặc hẳn là nơi này ngự ý. Xem hắn đối một cái tiểu cung nữ xuống tay như vậy trọng. Một gậy gộc liền đánh thanh kia tiểu cung nữ tay. Như thế tàn nhẫn độc ác người. Rất có thể sẽ đánh chết này tiểu cung nữ. Lạnh lạnh không có trộn đồ vật. Bản lam. Căn là lạnh lạnh ở đất hoang trích đến. Tiểu cung nữ nhìn xuống không có khóc. Mềm mại tiếng nói. Cuộc cường nói. Còn dám mạnh miệng. Đánh chết ngươi. Mập mạp ngự y trên mặt thịt mỡ run rẩy trong tay thô to gậy gỗ, lại muốn hướng tới tiểu cung nữ rơi đi. Dừng tay, thiểu âm mở miệng quát, đi lên trước, lánh liếc kia mập mạp ngự oai, ngươi là người phương nào, dám can đảm ở trong cung ẩu đạ cung nữ. Bản quan chính là đỗ ngự y, chính bát phẩm quan viên, cái này tiện nhân. Trộm ngự y biển dược liệu, bản quan tự nhiên muốn trọng phạt. Đỗ ngự y nhìn thiểu âm liếc mắt một cái, nhìn thấy trên người nàng ăn mặc tú nữ siêm y, không có đem nàng đương hồi sự, thái độ phi thường khinh thường. Đối với hắn có thể lên làm chính bát phẩm ngự y, hắn cảm giác phi thường kiêu ngạo. Vị này tiểu chủ yếu là không chuyện khác liền đi thôi, đừng làm trở ngại bản quan giáo huấn cái này tiện tì. Đại nhân, hắn là ngự y uyển đỗ ngự y, cái tên viên, tập thu cô cô, kiến thức rộng rãi. Ở trong cung nhiều năm, tự nhiên nhận được vị này đỗ tử viên ngựa oai, nàng là cái gì đại nhân? Cửu phẩm quan tép diêu. Đỗ tử viên nghe được tập thu cô cô xưng hô, không để bụng hỏi. Một nữ nhân, một nữ nhân, nàng có thể đương cái gì đại nhân? Lớn mật, nàng chính là hôm nay bệ hạ thân phong nhất phẩm đế ý. Ngươi dám can đảm đối đế ý đại nhân nói năng lỗ mãng. Tập thu cô cô mở miệng nói. Đối với cái này lòng già hẹp hỏi đỗ tử viên thực chán ghét. Như thế. Nào khả năng? Chuyện này không có khả năng. Đỗ tử viên bị dọa đến trên người thịt mỡ mánh run, trên mặt mồ hôi lạnh quần cuộn rơi xuống. Cái này cung nữ, bản quan muốn. Thiểu âm lượng ra tùy thân mang theo tiểu quan ấn, mặt trên chính nhất phẩm mấy chữ, làm hắn doa quỷ. Đế y đại nhân thứ tội, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn. Đỗ tử viên vội vàng dập đầu xin tha, cấp chính mình phiến mấy cái cái tát. Ngươi theo ta đi đi. Thiểu âm nhìn tiểu cung nữ liếc mắt một cái. Nhìn đến nàng tay đều bị đánh thanh còn không có khóc, trong mắt cũng có một tia khén ngợi chi sắc. Lạnh lạnh thật sự không có trộm. Tiểu cung nữ vẫn như cũ ở kiên trì nói, nàng không có trộm đồ vật. Ta tin tưởng. Thiểu âm nhàng nhạt nói âm, làm tiểu cung nữ ảm đạm đôi mắt, đột nhiên sáng lên. Đại nhân, ngài đừng nghe này tiện nhân rảo biện. Đô tử viên quỳ trên mặt đất, mở miệng nói. Bản quan nói chuyện, luôn được đến ngươi sen mồm. thiểu âm lạnh lùng nhìn đô tử. Viên liếc mắt một cái, đối với loại này hướng tay không tất sắt tiểu cô nương hạ độc thủ người. Nàng là chán ghét đến cực điểm. Này căn bản là không phải người, mà là cầm thú không bằng. Đại nhân, ngươi vì cái gì tin tưởng lạnh lạnh. Tiểu cung nữ có một trương đáng yêu chứng ngỗng mặt, má não thạch mắt, lé sáng nhìn chăm chú thiểu âm. Ngươi trên người không có ngự y biển dược vị, hơn nữa ngươi giải thượng lây dính bùn đất nhan sắc cùng này cây bản lam căn giống nhau. Ngự y biển trung dược liệu đều đã rửa sạch sạch sẽ, khi nào liền bùn đất cũng chưa rửa sạch liền đưa vào tới. Lại xem này tùng lam phiến lá thượng bọt nước, thuyết minh là vừa rồi ngắt lấy xuống dưới. Ta lại không có mắt mù. Tự nhiên xem đến rõ ràng. Thiểu âm mỗi một câu đều điểm tới rồi trọng điểm, làm đô tử viên mặt đỏ như lợn gan. Ngươi kêu cái gì tên, ngắt lấy bản lam căn làm cái gì. Thiểu âm mang theo tiểu cung nữ rời đi, lấy ra ngày thường tùy thân mang theo thuốc mỡ. Thân thủ cho nàng bôi đều đều. Nô tỳ kêu tây lương, ngày thường chính là phụ trách khán hộ hoa cỏ. Bản lam căn dày vò thành canh lúc sau, có thanh nhiệt giải độc, lạnh huyết tiêu sưng. Lợi nuốt chi công hiệu, này hai ngày lạnh lạnh có chút không thoải mái, cho nên muốn trích điểm bản lam căn ngao canh, miễn cho bệnh nghiêm trọng. Tiểu cung nữ Tây Lương một năm một mười nói, khuôn mặt nhỏ tràn ngập linh động tính trẻ con. Ngươi hiểu được y lý, thiểu âm đối với cái này tiểu. Cung nữ biết y lý rất tò mò, không chờ Tây Lương trả lời, tập thu cô cô liền thế nàng trả lời. Này tiểu nha đầu nguyên là đi theo mặt khác một vị thiểu ngự y vào cung là thiểu ngự y quan môn đệ tử, từ nhỏ có thiên phú. Chỉ tiếc nhiều năm trước thiểu ngự y đã qua đời, nàng không chỗ để đi, nô tỳ khiến cho nàng liền lưu tại trong cung. Tập thu cô cô nhận được tây lương, bởi vì vị kia thiểu ngự y người thực hào, cho dù là cung nữ sinh bệnh, cũng sẽ thi lấy viện thủ diệu thủ. Lòng son, chỉ là người tốt không trường mệnh tuổi còn trẻ liền đi. Kia vì sao không cho nàng tiếp tục học ý, Thiếu âm nghe Tập Thu Coco cô cô nói mặt khác một vị thiếu ngự ý, liền đoán được là thiếu nhạc thân cha. Thiếu nhạc thân cha y thuật phi thường hảo, đã từng danh táo nhất thời, cũng là đã từng ngự oai, việc này nói ra thì rất dài, hiện giờ thiếu phổ ngự ý không vui nhìn thấy Tây Lương, không cho phép nàng tiến ngự y uyển Tập Thu Coco cô cô bất đắc dĩ nói, cái này rất tốt. Mầm đều mau bị mai một. Mấy năm nay Tây Lương chính mình cũng có cầm sư phó bản thảo. Ở nghiêm túc học tập y thuật, chỉ là không có người chỉ điểm một chút, trung quy không phải biện pháp. Thiều phổ thật đúng là có đủ máu lạnh. Thiều âm cười lạnh nói, nhờ tới cái kia xa lạ tên, thiều phổ đối với A cửu đều chẳng quan tâm, hướng chi chỉ là để để đồ nhi. Tập thu cô cô, khiến cho Tây Lương đi ta kia đi. Tốt, đây là Tây Lương đứa nhỏ này phúc khí A. Tập thu cô cô nghe vậy. Không khỏi vui vẻ, Tây Lương đi theo đế y đại nhân. Kia khẳng định có thể được đến một ít chỉ điểm. Đế y đại nhân y thuật như vậy hảo, Được đến bệ hạ cùng nương nương tán thành, Nhất định là phi thường lợi hại. Còn không mau cảm tạ đế y đại nhân. Lạnh lạnh tà đại nhân ân cứu mạng, Sau này kết cỏ sủi cả hoàn hồi báo đại nhân. Tây lương nghe được sau này muốn đi theo thiểu âm bên người, Lập tức nghiêm túc nói. Thiểu âm gật gật đầu, Nhìn đến này tiểu nha đầu tính cách kiên. Nghị, hảo hảo bồi dưỡng một chút, Sẽ là nàng hảo giúp đỡ. Lạnh lạnh, ngươi đi về trước thu thập một chút, đợi lát nữa chính mình đi cần lam uyển Tập thu cô cô mở miệng nói, trong lòng cũng thay Tây Lương cao hứng. Đối với các nàng này đó cung nữ mà nói, cùng một cái hảo chủ tử, so cái gì đều quan trọng. Hảo liệt, Tây Lương lập tức chạy chậm qua đi, nhìn qua phá lệ hoạt bát. Hai người vòng qua một mảnh núi giả, liền tới tới rồi các cung nữ tập trung trong sân. các cung nữ Đã sớm đã chạm thành mấy bài, chờ bị chọn lựa. Trong viện điểm một loạt sáng người cây đèn, chiếu sáng toàn bộ sân. Thiểu âm ánh mắt đảo qua từng hàng cung nữ, cũng không có nhìn thấy cái gì hợp tâm ý người được chọn. Đang xem đến cuối cùng một loạt thời điểm, nàng gặp được một hình bóng quen thuộc. Liền nàng, đại nhân muốn hay không lại suy xét một chút. Này tiểu cung nữ mới vừa tiến cung không bao lâu, thô tâm đại ý, sợ là hậu hà không tốt tập thu cô cô nhìn thấy thiều âm tuyển hải liên nghĩ đến nàng hôm nay tiệc tối thời điểm còn quang ngã bầu rượu không khỏi mở miệng đề nghị nói không có việc gì liền tuyển nàng thiều âm tuy rằng chỉ thấy dương hải liên một lần nhưng lại cảm giác được nàng đối tỷ tỷ có tình có nghĩa như vậy trọng tình người mới là nàng sở yêu cầu bên người người nhiều ít không quan trọng mấu chốt là phải đối nàng thiệt tình mới được hải liên vào cung không lâu sau Nhưng thật ra có một loại khó được hồn nhiên. Hải liên, ngươi sau này liền đến Cẩn Lam Uyển hầu hạ. Tập thu cô cô mở miệng tuyên bố nói, làm người làm đăng ký. Hải liên đi ra, dò ra một cái đầu nhỏ, lúc này mới chú ý, lúc này mới chú ý tới tập thu cô cô bên người thiều âm. Nàng không khỏi há miệng, bất quá không có kêu ra tiếng tới. Hải liên, ngươi trở về thu thập đồ vật, chính mình đi tím lăng cung Cẩn Lam Uyển. Tập thu cô cô cũng dặn dò nàng một tiếng, đối nàng có chút không yên tâm. Đại nhân, chúng ta đi thôi. Thiểu âm là lần đầu tiên đi tím lăng cung, tập thu cô cô liền tự mình dẫn đường. Cô cô, tím lăng trong cung còn ở vài người. Tím lăng trong cung hiện giờ hơn nữa đại nhân, ở bốn người, bất quá thường chủ người, cũng chỉ có ba cái. Tập thu cô cô suy tư một chút, mở miệng trả lời nói, bốn cái. Thiếu âm có chút tò mò nhìn về phía tập thu cô cô, không biết rốt cuộc ở nào bốn người. Này tím lăng cung hẳn là không phải phi tần sở chủ địa phương, nếu không hoàng hậu cũng sẽ không an bài nàng chủ đi vào. Tím lăng trong cung có Mạn Hoa Uyển, Vân Thường Uyển, Bế Nguyệt Uyển, cẩn Lam Uyển, trong đó Vân Thường Uyển ở Thượng Quan Vĩ Đại Nhân, Mạn Hoa Uyển ở đệ Nhất Tài Nữ Nguyệt Nghê Trần, Bế Nguyệt Uyển ở Y Nữ Nguyệt Thiển Vi. Bất quá ngày thường Nguyệt Nghe Trần Tiểu Thư rất ít ở trong cung, cho nên mạn hoa uyển ngày thường cũng không người trụ. Tập thu cô cô vừa đi vừa nói chuyện, phàm là thiểu âm có cái gì nghi hoặc, nàng đều là biết gì nói hết. Thực mau, các nàng liền đến tím lăng cung, nơi này khoảng cách cửu trọng cửa cung không xa, hơn nữa này tòa cung điện thế nhưng là kiến ở ngự hoa viên bên trong, cũng không phải cùng hậu cung phi tần sở chủ cung điện đàn liền vì một mảnh. Làm nữ quan có thể ở vào cung thời điểm tại đây nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi, đèn lồng chiếu dọi đường sỏi đá cùng từng cụm khai đến sáng lạn đóa hoa. Thật là loạn hoa tiệm dục mê người mắt, làm thiểu âm lưu luyến không thôi. Tím lăng Cung thiều âm ngẩn đầu nhìn thoáng qua tím lăng cửa cung rắt thiếp vàng tấm biển, mặt trên tự sắc cùng mặt khác cung điện bất đồng. Thế nhưng là từ kim sắc, cửa cung ở ngoài cũng có nghiêm ngặt thủ vệ phụ trách tím lăng cung an toàn. Thậm chí so kính hoa cung thủ vệ còn nhiều vài phần Hoàng hậu nương nương đường thất thất là vì bảo hộ này đó nữ quan an nguy Miễn cho có người đối với các nàng bất lợi Nữ quan ở trong chiều tương đối đặc thù Rất nhiều nam quan viên đối Nữ quan tồn tại đều rất có phê bình kín đáo Khó bảo toàn chính kiến không hợp thời điểm Sẽ có người ám sát nữ quan Tập thu cô cô đưa ra lệnh bài Mang theo thiểu âm tiến vào tím lăng cung bên trong Nơi này tên là cung điện Nhưng càng như là một cái mỹ lệ đại hoa viên, nơi này còn có rượt phố, gieo trồng một ít dược thảo, nói vậy hẳn là vị kia tên là Nguyệt Thiển Vi Y Nữ Sở Loại. Nơi này đó là cẩn Lam Uyển, phương diện này loại một gốc cây đại đại dâm bụt hoa thụ, chờ. Đến buổi sáng đồng thời mở ra thời điểm, kia thật đúng là đẹp. Cô cô liền đưa đến nơi này đi, đêm cũng thâm, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. thiểu âm nhàn nhạt nói, cáo biệt tập thu cô cô. Một mình đi vào cẩn Lam Uyển, nàng ngửi được làn gió thơm sông vào mũi, thấm vào ruột gan, làm nàng cảm giác đặc biệt thả lỏng. Hoa ở nàng trong lòng ngực ngủ ngon lành hòa nguyệt tròn tuyết tiểu manh manh, cảm giác được không có những người khác, cũng dò ra đáng yêu đầu nhỏ. Tiểu manh manh. Tỉnh, bụng lại đói bụng đi. Thiều Âm nhìn thấy tuyết cậu giống nhau tiểu manh manh nhanh như chớp liền bò tới rồi tay nàng thượng, phấn nộ đầu lưỡi, thân mật mà liếm liếm nàng mu bàn tay. Tròn xoe mắt to, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, manh tới rồi cực điểm. Nhà, cho ngươi ăn. Tiểu thèm trồn, ngươi như thế có thể ăn, sau này dưỡng không sống ngươi làm sao bây giờ nha. Nàng nhìn nhìn bốn phía không có người, liền ngồi ở treo hòa sen đèn lùa dâm bụt hoa dưới tàng cây đại. Thạch đầu thượng, lấy ra một cái bình ngọc, nặn ra một viên thuốc viên. Tiểu manh manh ngửi được mỹ thực hương vị, lập tức nhào tới. Thèm nhỏ rãi nhìn thiểu âm, nhưng là nó thực ngoan ngoãn, không có trực tiếp cắn đi lên, bởi vì nó hàm răng có kịch độc. Nếu là không cẩn thận cắn được thiểu âm, khẳng định sẽ làm nàng trúng độc, ngoan manh manh, ăn cơm. Nàng đem thuốc viên đặt ở một bên trên tảng đá, tiểu manh manh lúc này mới vui sướng hài lòng mà liếm thuốc viên, cuốn tiến. Trong miệng cắn lên, tiểu manh manh một thân tuyết trắng lông tơ, ở dưới ánh trăng phiếm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhu hòa quang mang. Phá lệ đẹp, ăn xong rồi thuốc viên, nó lần thứ hai đáng thương hề hề mà nhìn thiểu âm, dường như còn chưa đủ. Ô, chủ nhân của ngươi đã bị ngươi ăn nghèo, chờ ngày mai ta đi lộng chút dược liệu lại cho ngươi lộng nhiều một ít thuốc viên, được không? thiều âm duỗi tay mềm nhẹ mà sờ sờ nó hoạt nếu tơ lùa lông tơ, ngữ khí ôn nhu hỏi. Chi? Tiểu manh manh phi. Thường có linh tính, nghe được thiểu âm nói. Liền ngoan ngoan mà hoa ở nàng trên đùi Hít mắt chữ Hưởng thụ mà ngủ gật Thiểu âm nhìn thấy nó như thế ngoan Trên mặt cũng lộ ra chịu mến chi sắc Vào cung tới nay tiểu manh manh đều là tránh Ở nàng trong lòng ngực ngủ Rốt cuộc như vậy nhiều người ở cùng một chỗ Nàng cũng không có phương tiện đem tiểu manh manh thả ra Hiện giờ một người ở tại cẩn Lam uyển, Nhưng thật ra có thể cho nó ra tới hít thở không khí Còn hảo tiểu Manh manh tuổi rất nhỏ Ngày thường chỉ cần ăn no ngủ, ngủ no rồi lại ăn là được. Nó ngày thường đều ngoan ngoan mà trốn tránh, không có ra tới cho nàng gây chuyện. Tiểu manh manh giống như mập lên một chút. Nàng duỗi tay ước lượng một chút tiểu manh manh thể trọng. Ngọc Dung phía trên nở rộ ra điểm Mỹ ôn nhu tươi cười. Kia tươi cười Mỹ đến say gió thu, say dâm bụt hoa. Cũng say kia lăng đứng ở nơi xa mái hiên thượng, ngắm nhìn thiếu âm nam tử. Mộng đàm đứng ở nóc nhà phía. Trên Cả người phản phất là dung nhập không khí bên trong, làm người cơ hồ không cảm giác được hắn tồn tại. Hắn vạt áo bị gió thổi đến lão cao, tuấn nhan phía trên, thần sắc lộ ra vài phần phức tạp. Nhìn thiểu âm kia không thêm che dấu thuần mỹ tươi cười, xem nàng trêu đùa tiểu manh sủng ngây thơ bộ dáng, Hắn đáy lòng không khỏi càng thêm mềm mại. Hy vọng mẫu hậu muốn tìm người kia, không phải ngươi. Hắn lánh triệt tiếng nói, phiêu ra bên môi, dung nhập vô biên bóng đêm. Bên trong, có người đang xem ta, thiểu âm cảm giác phi thường nhạy bén, nàng đem tiểu manh manh giấu đi, đứng dậy, khắp nơi đánh giá một phen, không có nhìn thấy cái gì người, lúc này mới đi vào đèn đuốc sáng trưng phòng ốc bên trong. Các cung nhân làm việc hiệu suất rất cao, mới một lát sau, cũng đã đem kính hoa trong cung mạch tử hoàng đưa cho nàng đồ vật, tất cả dọn tới rồi nơi này. Phòng ngủ thực an tĩnh, thực rộng mở, bài trí cùng phía trước giống nhau. Không có quá, lớn biến hóa, nằm biến hóa, phòng ngủ bên ngoài còn có một cái tiểu thư phòng, không gian lớn rất nhiều, giường đệm đa phô hảo, nàng vào nhà thời điểm, cung nữ Tây Lương cùng Hải Liên cũng tới rồi. Các ngươi liền ở tại bên cạnh phòng đi, nhìn đến các nàng lại đây, thiểu âm nhàn nhạt mở miệng nói, tốt, Tây Lương cùng Hải Liên đi đến cách vách phòng nhỏ, đem hành lý buông, rồi mới từng người vội lên thiếu âm tắc ngồi ở án thư xem khởi thư tới, nàng mang theo một y thư. Lại đây, ngài thường đều phải nhìn xem thư mới nghỉ ngơi. Đế y đại nhân, nước âm đã chuẩn bị tốt, thỉnh rửa mặt trải đầu. Tây lương đem chậu rửa mặt đoan tiến vào, săn sóc mà nói. Đại nhân, liên nhi chuẩn bị điểm tâm, ngài nếu là đói bụng có thể ăn một chút. Hải liên cũng đem nóng hầm hập điểm tâm bưng lên, cười khanh khách nói. Cẩn lam uyển trung có phòng bếp. Các nàng có thể chính mình nấu nước nấu ăn, nhưng thật ra thực phương tiện. Các ngươi không cần kêu ta đại. Nhân, không người ngoài thời điểm, kêu ta thiểu âm hảo. Thiểu âm đối cái này xưng hô thực không thói quen, đứng dậy rửa mặt, cầm lấy hải liên làm bánh hoa quê nếm nếm, bánh hoa quế hương vị rất thơm. Không nghĩ tới nàng còn chọn một cái chủ nghệ như thế tốt tiểu cung nữ, sau này nhưng có có lộc ăn, nàng cũng không biết. Hải liên ở một miên hoàng sau bên người thời điểm, chính là chuyên trúc ngự trù, chủ, chủ nghệ tự nhiên là cực hảo. Tôn ti có khác, trong cung nhất chú ý quy củ. Nếu đại nhân không thích cái này xưng hô, kia sau này ở ngầm, chúng ta đã kêu ngươi âm tiểu thư có thể chứ? Tây lương tuổi tuy không lớn, nhưng từ nhỏ liền ở trong cung lớn lên, cho nên tương đối thành thục. Hảo đi! Thiểu âm gật gật đầu, so với đại nhân cái gì? Cái này xưng hô nàng miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhập ra tùy tục đi, nàng ăn xong đồ vật, khiến cho các nàng đi xuống nghỉ ngơi, chính mình nhìn một lát thư, liền ngủ ha tiểu manh manh bỏ đến gối đầu thượng, cũng hoai đầu nhỏ ngủ, này một đêm, nàng ngủ ngon lành, nhưng là lại có người căn bản là không có cách nào đi vào giấc ngủ, âm u ấm ước thiên lao bên trong, thật lớn lão thử rào rạt mà vọt tơi phóng đi. Con rán bỏ chó càng là tùy ý có thể thấy được Sàn nhà cũng không biết bao lâu không có tẩy quá Tích lũy một tầng rêu xanh cùng vết máu Trong không khí tràn ngập lệnh người buồn nôn khí vị Giả lệ thủy quần áo bất chỉnh mà ngồi xổm một gian nhà tù bên trong Thủ đoạn cùng cổ chân Thượng đều khảo trầm trọng xiềng xích Không có người cho nàng thay quần áo cơ hội Cứ như vậy làm nàng nhục nhã mà ở sở hữu phạm nhân trước mặt nửa thân trần thân thể Nàng trong miệng còn tắc rẻ lau Tay chân bị cố định trụ, nàng căn bản không thể động đệ. Ban đêm khí lạnh, thổi quét mà đến, làm nàng lánh đến thẳng run run. Một con đại thạc chuột, bò tới rồi nàng trên chân, nghe trên người nàng hương phấn, càng ngày càng nhiều lão thử bị hấp dẫn lại đây, hướng tới trên. Người nàng bò đi, tựa hồ đang tìm kiếm đồ ăn. Nhìn kia từng con lão thử dành trước giật sau bò lên trên thân thể của nàng, nàng ở khoảng cách kinh hách bên trong hôn mê qua đi. Nàng vừa mới ngất xỉu đi, đã bị một chậu nước lạnh bát tỉnh. Nàng phẫn nộ mở mắt ra, liền nhìn đến một chương nàng nhất muốn nhìn đến mặt. Ô ô ô ô ô, ô ô, ô. đem nàng rẻ lau lấy rớt. Hoàng hậu đường thất thất ngồi ở thủ vệ dọn tiến vào sạch sẽ ghế trên, ở nhà tù ở ngoài, mắt lạnh nhìn ra lệ thủy. Kia chặt vật tới cực điểm bộ dáng Tuân mệnh, một người ngục tốt lập tức đem dạ lệ thủy trong miệng rẻ lau lấy rớt. Vừa mới có thể mở miệng nói chuyện. Dạ lệ thủy liền đắc ý nói. Thức thời liền nhanh lên đem bổn cung thả ra đi. Bằng không ngươi liền chờ quỷ liếm bổn cung ngón chân. Nghe được nàng kia không ai bì nổi lời nói. Hoàng hậu đường thất thất trên mặt lộ ra một tia nguy hiểm tươi cười. Bổn cung thật là rất sợ hãi a Nàng vỗ vỗ ngực. Hình như là bị dạ lệ thủy uy. Hiếp đến giống nhau. Sợ sẽ đúng rồi. Dạ lệ thủy đắc ý rào rạt nói. Nhìn thấy như vậy nhiều lão thử còn ở trên người, lại hoảng sợ mà kêu thảm thiết lên. Tiện nhân, còn không mau gọi người thả bổn cung. Ngươi lại đây đem này đó dơ lão thử từ bổn cung trên người lộng đi xuống. dạ lệ thủy hoảng sợ kêu thảm thiết nói, trên mặt tràn ngập sắc mặt giận dữ, vinh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí, hết sức khoe khoang. Ngươi muốn ta tự mình giúp ngươi lộng rớt này đó lão thử sao? Hoàng hậu đường thất thất mở miệng hỏi. Trong thanh âm lộ ra một tia hưng phấn. Không gọi ngươi, chẳng lẽ còn kêu này đó ti tiện ngục tốt dơ tay chạm vào bổn cung thiên kim chi khu sao? Giả lệ thủy tức giận nói, một khắc cũng chờ không kịp. Nếu ngươi như thế yêu cầu, ta đây liền chính mình động thủ. Hoàng hậu đường thất thất bất đắc gì nói, phất phất tay, sau lưng người liền dọn một cái màu đen đại lưu lại đây. Giả lệ thủy nhìn thấy nàng cỏ tới cỏ lui, không khỏi có chút nốn. Nóng! Chào lão thử liền lưu loát một chút, còn sự ở nơi đó làm cái gì? Dạ lệ thủy cẳng chân thượng bị lão thử gặm một ngụ liền lớn tiếng chu lên lên. Bất quá nàng chu lên thanh ở nhìn thấy hoàng hậu đường thất thất bình tĩnh mà mở ra đại lưu, thả ra một cái to bằng cánh tay rắn độc. Toàn bộ lưu nước cũng chỉ chứa được này một cái rắn độc, có thể nghĩ đó là có bao nhiêu trường. Xoát! Đại rắn độc nhìn thấy dạ lệ thủy trên người lão thử, đột nhiên bay vụt qua đi. Mở ra buồn, máu mồm to, một ngụm một con, đêm này đó thả chuột nuốt ăn nhập bụng. Ăn xong như thế nhiều chuột lớn, rắn độc còn không có ngừng nghỉ xuống dưới, mà là ở dạ lệ thủy hoảng sợ trong tầm mắt, cuốn thượng thân thể của nàng. Thật lớn đầu, đối diện này nàng trắng bệch mặt, phun tim, dầm. Dạ lệ thủy sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng, căn bản là không dám hé răng. Sợ vừa nói lời nói, kia rắn độc liền sẽ phát lại đây. Một ngụm cắn đứt nàng cổ, đem giải dược dao ra đây. Hoàng hậu, đường thất thất nhìn đến dạ lệ thủy lá gan như thế tiểu, cười lạnh nói. Dạ lệ thủy lắc lắc đầu, bị dọa đến cả người phát run. Nàng không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng như thế độc, dùng ra như thế đê tiện chiêu thuật. Không dao cũng vô dụng, bổn cung đã phái người đi ngươi trong cung tìm, ngươi lưu trữ cũng vô dụng, đã kêu này rắn độc cắn chết ngươi. Hoàng hậu đường thất thất nhìn thấy nàng không nói lời nào, liền lạnh giọng uy hiếp nói, nàng để giải dược sự tình, chỉ là vì. Rơi chậm lại dạ lệ thủy cảnh giác, làm nàng nghĩ lầm phong vân hoa tình huống nguy cơ, miễn cho nàng biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái gì cũng không chịu nói. Ngươi không thể giết ta, cái này giải dược trừ bỏ ta, không có người biết ở nơi nào. Dạ lệ thủy nghe được nàng lời nói, nhìn xuống sợ hãi mở miệng nói. Nhìn thấy trên người làm nàng sờn tóc gái đại rắn độc không có phản ứng, lúc này mới lớn mật tiếp tục nói tiếp. Không có ta giải dược, phong đế. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai biết ngươi nói có phải hay không thật sự. Giải dược bổn cung chính mình đi tìm. Hoàng hậu đường thất thất vẻ mặt nôn nóng, làm dạ lệ thủy cảm giác nàng nhu cầu cấp bách này giải dược, tự tin liền đủ vài phần. Giải dược không ở ta trong cung, ngươi liền tính tìm mấy lần đều không có dùng. Dạ lệ thủy mạnh miệng nói, giải dược hiện tại còn không có đưa vào tới, nàng cũng không lo lắng đường thất thất có thể tìm ra cái gì đồ vật tới. Giải dược ở nơi nào, ngươi không lựa chọn, nếu lúc này đây ta phải không đến giải dược, ngươi liền chờ bị rắn độc một ngụm một ngụm ăn luôn. Hoàng hậu đường thất thất mở miệng uy hiếp nói, làm dạ lệ thủy kiêng kỵ không thôi, giải dược chỉ có ta đi, mới có thể bắt được, đêm mai sẽ có người đưa đến ta trong cung. Nếu không thấy được ta, người nọ liền sẽ đem giải dược hủy diệt. Dạ lệ thủy ỷ vào giải dược làm lợi thế, tin tưởng nàng cũng dám mạo hiểm, liền sẽ phóng nàng đi ra. Ngoài, một khi đã như vậy, kia bổn cung ngày mai liền đi xem ngươi nói có phải hay không thật sự, nếu là giả, ngươi liền ngốc tại hôm nay lao cả đời đi. Hoàng hậu đường thất thất thổi thổi tiểu cái còi, rắn độc lưu luyến mà từ dạ lệ thủy trên người bò xuống dưới, rồi mới vào đại lưu bên trong. Dạ lệ thủy cả người giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau Bị dọa đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán Nàng nào biết đâu rằng đường thất thất căn bản không có tính toán đem Nàng thả ra đi, chỉ là đem nàng làm như một cái mội Dẫn ra phía sau mạc sau độc thủ Dạ lệ thủy bất quá là một cái tiểu nhân vật Phía sau nhân tài là chân chính nguy hiểm tồn tại Bóng đêm chính nùng, một đạo bạch quang xẹt qua cửa sổ Phi chạy trốn vài cái, liền nhảy tới ngự hoa viên bên trong. Hỏa Nguyệt Trồn Tuyết tiểu manh manh ở dưới ánh trăng phi lóe mà qua, phấn nộn cái mũi ở trong không khí nghe nghe, tròn xoe mắt hết sức lóe sáng. Không bao lâu, nó liền ở một cái. Phi thường không thấy được góc, tìm được rồi một gốc cây ngàn năm nhân sâm. Nó móng vuốt nhỏ hướng tới bùn đất đào đi, nhanh chóng mà đem nhân sâm đào ra, ngập ngàn năm nhân sâm, liền bay trở về Cẩn Lam Uyển. Cả đêm tới tơi lui lui rất nhiều lần, xuyên qua ở rất nhiều người nhóm không có chú ý tiểu trong một góc, cần mẫn mà bận rộn, không có kinh động bất luận kẻ nào. Sáng sớm không chung vẫn là đạm màu đen, thiểu âm trong lúc ngủ mơ nghe thấy được một trận nùng liệt dược. Hương, nàng vội vàng đứng dậy tìm kiếm lên, đi xuống bát bảo màn lưới giường, mặc vào tân chế giày bông, nàng liền nhìn đến bên ngoài thư phòng trên mặt đất, thế nhưng đôi tiểu sơn giống nhau cao kỳ hoa dị thảo. Toàn bộ đều là tốt nhất quý hiếm dược liệu. Thậm chí có chút dược liệu, nàng chưa từng chính mắt gặp qua, chỉ ở cổ y thư thượng nhìn đến quá. Nhưng hiện giờ lại chân thật xuất hiện ở nàng trước mắt, kêu nàng cái này tinh thông y lý thần y, như thế nào có thể không? Kích động, không bột đố gột nên hồ, nàng trước kia có rất nhiều phương thuốc cũng chưa biện pháp nếm thử. Nhìn dưới mặt đất thượng dược liệu còn mang theo bùn đất hương thơm, nàng liền biết đây là tân rút ra. Nàng ánh mắt từ phía dưới chuyển qua mặt trên, liền nhìn đến hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh xúc thành một đoàn, chính hoa ở dược liệu trồng chất tiểu trên núi đầu. Kia ngây thơ chất pháp bộ dáng thật là làm nàng tâm khảm đều mềm xuống dưới, nhìn đến nó móng vuốt. Thượng đều là bùn đất, bởi vì nó móng vuốt quá mức non nớt, đào ngạnh thổ thời điểm còn thương tới rồi nó kiểu nộn móng vuốt, mặt trên còn dính vài giờ tơ máu, làm nàng đau lòng không thôi. Cái này tiểu bướng bỉnh thật là gọi người lại tức lại ái. Thiều Âm nhìn đến tiểu manh manh mệt đến không có một chút sức lực, nghe được nàng thanh âm, nỗ lực mà nâng lên đầu nhỏ, thanh triệt như ngọc lưu ly mắt to, đáng thương sở sở mà nhìn nàng, lập tức muốn bò dậy nhào vào Thiều Âm. Trong lòng ngực nhưng không có sức lực động, lại bò xuống dưới. Ô xuống dưới. Ô ô. Non mềm thanh thúy nước nở thanh, từ nhỏ manh manh trong miệng truyền đến. Nó còn không quên hướng chủ nhân triển lãm một chút nó lao động thành quả, vương bị thương móng vuốt nhỏ, nghịch ngợm mà chọc chọc đè ở phấn hồng cái bụng hà dược liệu. Tối hôm qua thiểu âm nói cho nó không có dược liệu, nó nghe hiểu nàng lời nói, bận việc cả một đêm, đem nó có thể tìm được thiên tài địa bảo toàn cấp. Dọn về tới, ngoan manh manh, vất vả ngươi. Thiểu âm nghe nó khóc đến đáng thương, duỗi tay đem nó ôm lên, nó mới đình chỉ nước nở đợi chút liền cho ngươi làm ăn ngon. Nàng duỗi tay sờ sờ tiểu manh manh xoa tung lông tơ, nó cực kỳ hưởng thụ mà hít mắt chữ, vẻ mặt yên lặng thần sắc. Nó từ nhỏ liền không có mẫu thân, thiểu âm giống như là nó mẫu thân giống nhau, làm nó ỉ lại đến cực điểm. Bất quá hiện tại muốn trước đem ngươi rửa sạch sẽ mới được. Nàng nhìn này tiểu bùn hoa. Hoa, nếu là làm nó nhào vào trong lòng ngực, trên người khẳng định một thân bùn, Âm tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị tốt, yêu cầu lạnh lạnh đoan tiến vào sao. Tiểu cung nữ Tây Lương sáng sớm liền lên nấu nước, nghe được trong phòng có thanh âm, liền ở cửa hỏi một tiếng. Lạnh lạnh, đem thủy đoan vào đi. Thiểu âm thanh tuyển tiếng nói, nhạt nhạt mà hạ xuống. Tây Lương đem chậu rửa mặt đoan tiến vào lúc sau, liền nhìn đến đầy đất dược liệu, không khỏi há miệng. Nàng không có nói. Cái gì? Mà là đem chậu rửa mặt phóng tới trên giá Lạnh lạnh ngươi lại đi lấy một ít nước ấm lại đây Không cần quá năng Độ ấm thích hợp là được Thiều âm duỗi tay thử thử thủy ôn Độ ấm vừa vặn tốt Liền đem duỗi tay thế tiểu manh manh tẩy khởi móng vuốt tới Nàng không có cho nó toàn thân rửa sạch Cái này thời tiết quá lạnh Nơi này không có cái gì may sấy Tiểu manh manh quá nhỏ Thực dễ dàng sinh bệnh Tiểu thú sinh bệnh cái gì phiền toái nhất Rất có thể sẽ bởi vì Sinh bệnh ném mạng nhỏ, hỏa nguyệt trồn tuyết huyết mạch cao quý, nhưng lúc này mới hai ba nguyệt tiểu trồn nhi, cũng không có cái gì sức chống cự. Chi chi, tiểu manh manh rất sợ thủy, cảm giác được móng vuốt thượng có thủy, sợ tới mức tạc mau muốn chạy đi, nhưng là bị thiểu âm bắt lấy, nó cũng chạy không được. Không cần lộn xộn nga, rửa sạch sẽ mới có thể lên giường, bằng không liền ngốc tại trên mặt đất ngủ. Thiểu âm nhàn nhạt mở miệng nói, không nhẹ không nặng uy hiệp. Một chút, ô ô, tiểu manh manh nghe vậy tròn xoe mắt to, đằng nổi lên một mặt hơi nước chi sắc, dường như muốn rơi lệ giống nhau. Bán manh trang đáng thương vô dụng, ngoan ngoan rửa sạch sẽ. Thiểu âm nhỏ dài ngón tay ngọc điểm một chút hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh nộn nộn chót mũi, rồi mới cẩn thận mà giúp nó đem móng vuốt rửa sạch sẽ. Trên người cũng lau chùi một chút, rồi mới dùng làm bố trà lau làm. Ôm đến bếp lò bên cạnh hong khô ướt đấm lông tơ Nàng ngồi ở Mềm sụp thượng Làm tiểu manh manh ngốc tại nàng hai chân thượng Đem nó chở mình Lộ ra không có trường tề mau cái bụng Chi chi Tiểu manh manh cái bụng là nó yếu ớt nhất địa phương Nó không nghĩ muốn lộ ra tới Luôn là tưởng xoay người Không được nhúc nhích Tiểu âm bắt được nó móng vuốt Trong thanh âm lộ ra vài phần nghiêm túc Tiểu manh manh sửng sốt Chớp mắt to Liền đáng thương hề hề mà nằm ở nàng trên đùi, nhìn thấy nó không lộn xộn, thiểu âm lập tức lấy ra, mát lạnh thuốc mỡ, bôi lên nó phấn nộn mềm mại móng vuốt thịt lót, kia tiểu thịt lót phấn nộn nộn, niết đi lên cũng phá lệ mềm mại, như là dâu tây thạch trái cây giống nhau, chỉ là hiện giờ kia phấn nộn móng vuốt nhỏ mặt trên có chút dạng nước, kêu thiểu âm nhìn càng thêm đau lòng, nàng động tác thực mềm nhẹ, cẩn thận mà đem thuốc mỡ bôi hảo. Lúc này mới đem nó bế lên tới. Sau này không được một người. Không đúng, là không được một con trồn chạy ra đi trích dược liệu, ngươi. Có thể nói cho ta dược liệu vị trí, ta và ngươi cùng đi ngắt lấy. Bằng không hái về, ta cũng không giúp ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Thiểu âm mở miệng dặn dò một câu, muốn ôm nó đến trên giường nghỉ ngơi, nó nói cái gì cũng không chịu, cuối cùng vẫn là tránh ở nàng trong lòng ngực. Nàng bất đắc di lắc lắc đầu. Từ tiểu gia hỏa này tùy hứng, nàng mặc vào áo ngoài, phủ thêm rắn chắc áo bông, rồi mới dùng tây lương một lần nữa đánh tới nước ấm rửa mặt trải đầu một phen. Hải liên, chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, nàng dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, liền bắt đầu đem này đó dược liệu xử lý một lần. Tây lương ở một bên chợ thủ, dựa theo thiểu âm phân phó, đem dược liệu dọn tới rồi cách vách một gian không trí phòng. Thiểu âm tính toán đem cách vách không trí phòng làm dược phòng. Như vậy nàng muốn nghiên cứu khởi đồ vật liền phương tiện nhiều, Tây Lương đi theo thiểu âm học không ít đồ vật, trước kia không rõ ý lý ở thiểu âm lời ít mà ý nhiều giảng giải hạ cũng. Bừng tỉnh đại ngộ, thời gian quá thật sự mau, thiểu âm uy tiểu manh manh ăn một chút đồ vật cùng xương sớm, thiên liền sáng rồi. Âm tiểu thư, ngày hôm nay ngày đầu tiên thượng chiều, đừng đi đã muột, bên ngoài thiên lánh, bên trong xuyên kiện kẹp áo, lại phù thêm chiều phục. Hải liên đem thiểu âm chiều phục lấy ra tới Còn cho nàng tìm ra thích hợp kẹp áo cùng tiểu lò sưởi, Có thể tùy thân mang theo Ân, ta chính mình đổi thì tốt rồi Các ngươi ở bên ngoài chờ xem Thiểu Âm đi vào trong phòng Đem mới tinh chiều phục thay Nàng trên cổ còn treo trường mệnh khóa Bên người đeo Không có gọi người nhìn đến Thay chiều phục lúc sau Nàng cũng đem giày thay Mở cửa phi làm hai người bọn nàng tiến vào miễn cho chờ lâu rồi đông lạnh đến. Âm tiểu thư, ta cho ngươi sơ một cái nhẹ vân liêu tuyết hàm hương búi tóc đi. Tây lương làm thiểu âm ngồi ở trước bàn trang điểm mặt, trong tay nắm gỗ đào sơ, cấp thiểu âm trải lên búi tóc tới. Thiểu âm ngày, thường đều không sơ búi tóc, tóc đen tùy ý vãn khởi. Bất quá hôm nay muốn thượng chiều, tự nhiên muốn trang trọng vài phần tương đối thích hợp. Tây lương tay thực xảo thực mau liền vì thiểu âm trải lên một cái đoan trang đại khí nhẹ vân liêu tuyết hàm hương búi tóc xa xa nhìn lại như là nhẹ vân phiêu với trên đầu, vài sợi cành liễu rũ tả mà xuống, điểm suyết thượng một loạt châu ngọc tua, mấy đoán ngọc châm hoa, nhưng thật ra thanh nhã vô song, thời gian không còn sớm, âm tiểu thư có biết kim loan điện như thế nào đi, chúng ta cách vách không phải ở thượng quan đại nhân sao, ta cùng nàng một khối đi liền sẽ không lạc đường Thiếu âm đứng dậy, làm hai người bọn nàng ngốc tại trong phòng thu thập một chút, chính mình cất bước đi ra ngoài. Cần lam uyển dâm bụt hoa yên lặng một hoa yên lặng một đêm, đón như hỏa nắng gắt, rào rạt nở rộ, kia mỹ lệ hoa thụ, tràn ngập nhiệt tình. Dâm bụt hoa nhan sắc là tươi đẹp màu đỏ, cùng nàng một thân theo phức. Tạp tuyết liên hoa màu đỏ chiều phục lẫn nhau chiếu rọi sáng lạn đến cực điểm. Đế y đại nhân, thức dậy thật là sớm, Thượng Quan Vĩ cũng đã đổi hảo chiều phục Chính chiều nàng bên này đi tới Chắc là muốn cùng nàng cùng trình Thượng Quan Đại Nhân cũng thức dậy sớm Thiểu âm hướng tới Thượng Quan Vĩ gật gật đầu Đối với cái này thình lình xảy ra chức quan Nàng cũng có chút ngoài ý muốn Bất quá tới đâu hay tới đó Nàng tốt xấu cũng là hoa hạ quân bộ linh hồn quân sư Cái dạng gì đại trường hợp không có gặp qua Chúng ta cùng nhau đi thôi Hôm nay đế y đại nhân là lần đầu tiên thượng chiều, mọi việc phải cẩn thận một ít, thiếu ngôn nhiều sát. Thượng quan vĩ mỉm cười dặn dò nói, đối thiểu âm thái độ nhưng thật ra hiền lành. Các nàng đi qua bế nguyệt uyển thời điểm, đã bị nắng sớm sương mù chung một màn tuyệt mỹ hình ảnh hấp dẫn. Chỉ thấy, tảng lớn tử vi bụi hoa chung, một đạo người mặc màu tím lam vọng nguyệt thủy váy thanh lệ thân ảnh. Đình đình ngọc đạp đất đứng ở giữa phố bên trong, tay cầm hoa cuộng cúi người nhặt nhặt bị gió thổi lạc màu tím đóa hoa sáng sớm nhàn nhạt hy quang sấn nàng sau lưng tảng lớn ánh sáng tím huỳnh huỳnh biển hoa đẹp không sao tả xiết đó là một cái tuổi cùng thiếu âm gần nữ tử màu trắng nội áo gian nở rộ sắc thái nùng liệt tử vi cánh hoa bên tai một chuỗi màu tím thủy tinh khuyên tai chiếc xả ra mỹ lệ dáng màu một trương thoát tục tú khí dung nhan thượng mày liêu tiếp theo song màu xanh ngọc linh đồng sáng như tuyết sạch sẽ Hoa hồng không điểm mà đang cánh môi, tràn chọc tràn đầy huỳnh hồng nhạt đào vự, phảng phất sáng sớm ánh sáng mặt trời sơ khai khi nhiễm màu hoa hồng mây tía. Đó là thái y viện y nữ, Nguyệt Thiển Vi. Thượng quan vĩ mở miệng giới thiệu nói, sau này các nàng còn sẽ thường xuyên gặp nhau, hiện tại nhận thức một phen, tự nhiên là tương đối tốt. Ánh trăng thanh thiển vòng tử vi, cử tay áo ngưng mắt ám rực rỡ, hảo có khí, chất một cái cô nương. Thiểu âm nhìn thấy Nguyệt Thiển Vi, liền cảm giác được trên người nàng kia cổ thực ôn nhu hơi thở, làm người cảm thấy đặc biệt thân thiết. Tuy rằng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nàng lại rất thích nữ tử này. Di, Vi Nhi giống như chưa thấy qua ngươi đâu, ngươi là mới tới sao? Nguyệt Thiển Vi nhặt lên trên mặt đất cánh hoa, dẫn theo lắng hoa hướng tới Thiểu âm lộ ra điểm mỹ tươi cười. Ân, ta là hôm qua mới dọn tiến vào, ta kêu Thiểu âm thiểu âm hướng tới nàng gật gật đầu nhạt như lưu vân tiếng nói gọi người nghe hoài không chán âm âm thật cao hứng nhận thức ngươi nga ta là nguyệt thiển vi ngươi sau này kêu ta tiểu vi hoặc là vi vi tùy ngươi thích như thế nào kêu đều thành nguyệt thiển vi thân thiện nói nhìn qua đặc biệt hoạt bát đáng yêu vi vi âm âm các ngươi tiến vào uống ly trà nha ta tân nghiên cứu chế tạo ra một loại trà hoa đâu Các ngươi tơi uống uống xem. Không được, chúng ta còn muốn đi. Thượng triều, lại muộn điểm liền phải chậm trễ Thượng quan vi lắc lắc đầu, hướng tới Nguyệt Thiển Vi nói. Âm âm cũng là nữ quan sao? Thật là lợi hại a Nguyệt Thiển Vi hâm mộ trương đại mắt, nhìn thiều âm. Không nghĩ tới nàng cũng cùng thượng quan vi giống nhau là nữ quan đâu. Nàng lúc này mới chú ý thiều âm trên người triều phục. Kia huy hoàng đại khí chính màu đỏ. Xứng với màu bạc tuyết liên hoa, quả nhiên là đẹp đến cực điểm. Như vậy tinh xảo Mỹ lệ triều phục, nói vậy. Nàng quan chức còn rất cao, âm âm là cái gì quan viên đâu. Nàng chính là chính nhất phẩm đế y nga, sau này ngươi cần phải nhiều hướng nàng học tập một chút y thuật. Thượng quan vĩ cười nói, nhìn đến Nguyệt Thiển vi trợn mắt há hốc mồm bộ dáng không khỏi lộ ra vài phần tự hào thần sắc. Đó là đồng dạng thân là nữ nhi thân tự hào. Thiều âm là nữ tử, nhưng lại là nhất phẩm đế ý, vì nữ tử tranh một hơi. Quá tuyệt vời, Vi Vi cũng muốn nỗ lực, trở thành một người có thể thượng. triều nữ quan, Nguyệt Thiển Vi cầm tiểu nắm tay, Phi thường có trí khí nói. Các ngươi mau đi đi, các ngươi có thời gian lại đến chơi Nga. Nàng tuy rằng tưởng cùng các nàng nhiều tâm sự, bất quá cũng biết đúng mực, không có chậm trễ các nàng hành trình. Thiều âm vừa mới ra tím lăng cung. Liền nhìn đến có hai đài nguyễn kiệu ở cửa cung ngoại chờ chứ Nàng thế mới biết nguyên lai nữ quan là có chuyên gia đón đưa đi Kim Loan Điện Phía trước nàng còn sợ tìm không thấy lộ Xem Ra là lo lắng vô ích Thượng quan Vĩ đã sớm biết sẽ có cố kiệu tới đón Nàng chỉ là lo lắng thiểu âm sẽ sợ hãi Cho nên mới cùng nàng đồng hành Đến Kim Loan Điện ở ngoài Đủ loại quan lại nối liền không giữ Ám sắc hệ chiều phục mặt trên có các loại chim bay cá nhảy đô án này đó quan viên đều tới rất sớm rốt cuộc vào cung muốn một khoảng cách nếu không dậy sớm một ít nhất định là muốn bỏ qua thời gian nghe nói nhiều một cái nữ quan vẫn là chính nhất phẩm nữ quan đúng vậy, hôm qua cung yến thượng hoàng hậu nương nương tự mình truyền đạt phong đế bệ hạ ý chỉ một nữ nhân làm quan có thể có cái gì làm cũng không phải là sao cũng không phải ai đều có thể có điệp hậu như vậy hùng tài vĩ lược Cái này nữ quan nghe nói là để ý, một cái đại phu thượng triều kia không phải chê cười sao? Thật là quá hoang đường. Chúng quan viên nghị luận sôi nổi, đối với nữ quan phá lệ bài xích, rốt cuộc hiện giờ tại đây chiều thượng, vẫn là bọn. Họ này đó nam nhân thiên hạ, dù cho có một cái thượng quan vĩ, nhưng bọn hắn cũng không có đem nàng để vào mắt. Đình kiệu, theo một tiếng nhẹ nhàng tiếng nói nhàn nhạt rơi xuống. Kiệu mảnh bị một con tinh tế như bạch sứ tay ngọc sốc lên, thiểu âm kia lửa đỏ thân ảnh, liền khí phách mà xâm nhập sở hữu quan viên trong mắt. Tuyệt lệ thanh thuần ngọc dung, tựa như lạc thần giáng thế, đương đương là này một phần mỹ lệ cùng kia chấn định tự nhiên thần thái, liền đem này liên can. Lão lão tiểu tiểu quan viên kinh sợ trụ, thượng quan vĩ cũng đi ra cố kiệu, nhìn đến thiểu âm đối mặt đủ loại quan lại. Không có một tia sợ hãi, ngược lại giống như sân vắng tản bộ như vậy nhẹ nhàng tự nhiên, không khỏi cảm thấy chính mình là lo lắng vô ích. Xem ra áo tím hậu lời nói phi hư, nữ tử này thật là phi thường không giống người thường. Thiểu âm linh mắt đạm đảo qua đủ loại quan lại, mọi người không dám mở miệng nói một lời. Nàng kia lộ ra thượng vị giả uy nghiêm ánh. Mắt, làm cho bọn họ hoảng hốt gian nhớ lại năm đó điệp hậu buông rèm chấp chính thời điểm. Kia rẻm trâu lúc sau thấu rèm trâu lúc sau lộ ra ánh mắt, làm cho bọn họ tâm đều lạnh nửa thanh. Thượng quan đại nhân chúng ta vào đi thôi. uyển chuyển nhẹ nhàng lười biếng tiếng nói, chậm rãi rơi xuống, nàng kéo phượng hoàng trường cánh lửa đỏ trường bào, đạp hắc đế hồng văn giày bó, ngẩn đầu ưỡng ngực khí phách mà đi vào kim bích huy hoàng kim loan điện trong vòng. Nhìn thấy các nàng rời đi, đủ loại quan lại quần thần mới cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rõ ràng là một cái nhỏ yếu nữ tử, lại mang cho bọn họ liền phong đế bệ hà đều không có uy áp, làm cho bọn họ trong lòng rất là chấn động. Này đó là thiên diệu hoàng triều thần tử triều kiến đế quân địa phương Kim Loan Đại Điện. Thiều âm ở trong lòng tự mình lầm bẩm dưới chân dẫm lên Kim Loan Đại Điện năm màu sợi tơ bện thành thảm thượng, lần đầu tiên đi vào cổ đại Kim Loan Điện, nàng cũng xem. Đến thực nghiêm túc, Kim Loan Đại Điện trọng mai chín sống đỉnh dị thường to lớn. Đấu cùng đan sen, chín căn cao lớn bàn long kim chủ chống đỡ xả ngang. Điện đỉnh trung ương không trang trí thượng, chiếm cứ một cái hoàng kim bàn long, long khẩu sủi cả một viên thật lớn hạt châu. phiếm sáng người quang mang. Trung ương bày kim sơn khắc long bảo tọa, đó là phong đế phong vân hoa sở ngồi địa phương. Giờ phút này đã có không ít quan viên vào được, nhìn đến thiểu âm cùng thượng. Quan vĩ, bọn họ thần sắc khác nhau, có người kinh diễm, có người khinh thường. Có người căm thù, ánh mắt phức tạp mà đang chéo thành một đạo internet, bao trùm ở thiểu âm trên người. Nàng, là hôm nay tiêu điểm. Chờ áo tím hậu tới rồi, ngươi đứng ở áo tím hậu bên người là được. Thượng quan vĩ dặn dò một câu, liền đứng ở chính mình vị trí thượng. Này quần thần đủ loại quan lại trạm vị cũng có chú ý, thiểu âm là lần đầu tiên thượng chiều, cho nên cũng không rõ ràng, may mắn có. Thượng quan vĩ nhắc nhở. Nàng đứng ở tại chỗ đợi hồi lâu, bọn quan viên đều đến đông đủ, nhưng áo tím hậu lại chậm chạp tương lai. Thượng quan vĩ có tâm muốn nhắc lại tỉnh nàng một chút, nhưng lúc này một tiếng tiêm trưởng thông báo thanh âm vang vọng dựng lên, quần thần đều vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Phong đế bệ hạ giá lâm, tham kiến bệ hạ, rời non lấp biển sơn tiếng hô, hết đợt này đến đợt khác mà vang vọng dựng lên. Phong đế phong vân hoa ở tiểu thuận tử nâng hạ suy yếu mà ngồi xuống kim sơn khắc long bảo tòa phía trên, đương thấy rõ ràng hắn khuôn mặt, thiểu âm khóe miệng cuồng trĩu, cả người cũng bị lôi điện bổ một cái, sưng sờ ở tại chỗ, hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực. này nha còn không phải là đêm đó lôi kéo nàng không bỏ lưu manh sao? nàng đem hắn hung hăng lăn lộn một phen, giống như cuối cùng nghe được có người tới gần, liền đem hắn ném xuống tự sinh tự diệt. nhìn đến hắn còn sống, đã nói lên nàng thành công giải rớt hắn. Trên người độc, hắn cũng nỗ lực ngao xuống dưới, nhưng máu chốt, hắn là phong đế bệ hạ, kia chính mình cái này đế y vị trí, 89 phần 10 là ngày đó nàng ngoài ý muốn cứu sống hắn đoạt được, lúc này, sở hữu nghi hoặc đều giải khai, bất quá, lúc này, sở hữu quan viên đều quỳ xuống hành lễ, chỉ có thiểu âm còn đứng đến thẳng tắp, vì thế trở thành mọi người ánh mắt trung tâm, lớn mật, ngươi thật to gan. Chiều kiến bệ hạ thế nhưng không dưới quỷ hành lễ Lưng hùng vai gấu Tướng quân hùng hãn nhìn thấy Thiều âm không có quỷ xuống hành lễ Thô thanh thô khí phẫn nổ quát Kim sơn khắc long trên bảo tòa phong Vân hoa một tay gối đầu Tóc khoát tả mà xuống Cười như không cười mà nhìn Thiều âm liếc mắt một cái Biết nàng tự nhiên là nhìn thấy hắn bộ dáng Cho nên kinh hãi Hắn cũng là cô ý muốn dọa dọa nàng Ai làm nàng đêm đó thượng như thế Thô bạo đối đái hắn kia ngân châm chát đến hắn hiện tại còn cảm thấy ẩn ẩn làm đau, cũng nên làm nàng sợ. Một sợ, bất quá hắn không có nhìn thấy nàng hoảng sợ biểu tình, nàng như cũ là vẻ mặt bình tĩnh, dường như như vậy trận trưởng không có dòa đến nàng mảy may. Châm để ý, vì sao nhìn thấy chấm không hành lễ? Bổn vương vị hôn thê, tự nhiên không cần để ý tới này đó lễ nghi phiền phức. Chưa cho phong vân hoa trêu đùa thiểu âm cơ hội, Võ tôn vương mạch tử hoàng cũng đã đạp năm màu thảm khí phách đi tới, kim sắc dương quang, tự khung trên đỉnh sái lạc xuống dưới, phẳng phất. Chiến giáp giống nhau khoác ở hắn trên người, làm hắn nhìn qua tôn quý đến cực điểm. Võ tôn vương lời nói không tồi, để ý nếu là võ tôn vương vị hôn thê, kia trong cung này đó lễ nghi phiền phức liền miễn. Phong vân hoa trong lòng đem mạch tử hoàng cấp mắng một lần, kêu hắn xuất hiện đến như thế vừa vặn. Một chút cơ hội đều không cho hắn Hơn nữa, gia hỏa này vẫn là như vậy không cho hắn mặt mũi Thật sự là làm hắn nội thương Võ tôn vương có không hành lễ đặc quyền Hiện Giờ liên quan hắn vị hôn thê đều thơm lây Không thể không nói làm bọn quan viên đỏ mắt không thôi Hiện giờ bọn họ cũng mới nhớ lại tới Vị này đế y còn có một cái càng vì hiển hách thân Phật Đó chính là võ tôn vương tương lai chắc phi Bọn họ tự nhiên không biết kia chắc Phi đã sớm sửa vì chính Phi, nhưng chỉ cần là một cái chắc Phi, đó là cũng hoàng tộc người trong. Đương nhiên cũng có người đối thiểu âm rất là khinh thường, cảm thấy nàng là dựa vào cặp váy quan hệ thượng. Vị, nào biết đâu rằng nàng bản lĩnh, đại đến đủ để dâm chết bọn họ vô số lần. tà bệ hạ, thiểu âm không nghĩ tới mạch tử hoàng sẽ xuất hiện như thế kịp thời, còn vì nàng giải vây. Làm nàng trong lòng cảm giác một trận ngọt ngào Đừng xưng sở ở nơi này chặn đường Cùng ta lại đây Võ tôn vương mạch tử hoàng tới so phong đế còn vãn Nhưng không có người dám nói cái gì Ai đều biết võ tôn vương mới là nơi này nắm giữ thực sự quyền người Xử lý công vụ cùng tấu trương so phong Đế muốn nhiều hơn Thức đêm cũng không biết ngao đến cái gì thời điểm Thức dậy vãn một chút cũng không gì đáng trách Hướng chi võ tôn vương là có tiếng lánh khốc vô tình, bọn họ ai dám chọc này tôn sát tinh A, Nga. Thiểu âm nhu để bị hắn thô giáp bàn tay to chợt cầm, nàng ngọc nhan đỏ lên, bị hắn đưa tới đằng trước vị trí. Ở cái này không chớp mắt vị trí, cư nhiên còn có một phen to như vậy hoàng kim ghế dựa, mặt trên được khảm hồng bảo thạch, nhìn qua không thể so long ỉ, kém nhiều ít, ngồi, võ tôn vương mạch tử hoàng đem nàng keo xuống tới. Làm nàng cùng chính mình cùng ngồi ở này ghế trên Thiểu âm một cái không lưu ý Đã bị hắn kéo đến trên chỗ ngồi Cái này chỗ ngồi nguyên bản là rất đại Bất quá là một người ngồi Hơn nữa nàng một cái Liền có vẻ có chút tế Hai người gắt gao dựa gần Nhìn qua hết sức ái muội Nàng đùi đều dựa vào ở hắn chân biên Có thể cảm giác được hắn hơi mỏng vật liệu May mặc hạ nhiệt độ cơ thể Lúc này đường ruộng Lúc này mạch tử hoàng đã buông lỏng ra thiểu âm tay, cho nên không phát hiện nàng lòng bàn tay đã ra mồ hôi. Kia không phải bởi vì sợ hãi duyên cớ, mà là cùng hắn như thế gần gũi, nàng tim đập không ngừng nhanh hơn, không biết vì sao có chút mạc danh khẩn trương. Ái khanh có việc, khải tấu, không có việc gì liền bãi chiều đi. Phong vân hoa thanh âm thực suy yếu, nhìn qua tùy thời có té xỉu khả năng tính cũng làm mạch tử hoàng tưởng đem tấu trương ném về hắn trong cung ý. Niệm đánh mất không ít, hắn hoàng thúc một bộ tùy thời muốn quải rớt bộ dáng hắn nếu là đem tấu trương ném về đi, khẳng định sẽ bị hoàng thẩm lại ném về tới. Kia hắn vẫn là không cần làm vô dụng công, miễn cho bạch vội một hồi, cuối cùng còn phải xử lý tấu trương. Kim loan đại điện bên trong đủ loại quan lại tụ tập, thuần một sắc triều phục, nhìn qua hết sức đồ sộ. Ở võ tôn vương hạ vị vốn dĩ đứng thừa tướng tử thiên mạch, nhưng hôm nay lại không thấy một thân. Hôm nay thừa, tướng vì sao không có tới? Phong vân hoa nhìn thoáng qua đủ loại quan lại, nhìn thấy chưa bao giờ vắng họp thừa tướng tử thiên mạch thế nhưng tương lai, không khỏi nghi hoặc hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, áo tím hậu sinh bệnh, cho nên xin nghỉ tương lai. Trả lời phong vân hoa chính là võ tôn vương mạch tử hoàng, áo tím hậu sáng sớm liền phái người đi theo hắn nói miễn cho hắn có chính sự tìm không thấy chính mình đối với phong vân hoa tử thiên mạch cũng không có riêng đi quấy giày chỉ làm hắn hảo hảo tinh dưỡng nếu không có không có thích hợp người kế thừa đế vị phong vân hoa như vậy tình huống thân thể đã sớm muốn thoái vị ở phong vân hoa trong lòng nhất thích hợp chữ quân không phải thái tử phong kinh diễm mà là võ tôn vương mạch tử hoàng chỉ tiếc mạch tử hoàng nói cái gì cũng không chịu kế thừa đế vị Hắn cũng tổng không thể bức bách hắn Hắn cũng không phải là đại ca Mạch Yên Hoa Trực tiếp ném xuống một đạo thánh chỉ Liền dắt kiều thế Chạy cái không ảnh Không phải hắn không nghĩ như thế làm Mà là hắn chạy không đến chạy đi đâu a Võ tôn vương Mạch Tử Hoàng trong tay vân thượng Liền đủ đem hắn từ chân trời góc biển chảo đã trở lại Hắn nếu là dám như thế làm Lưu không còn thấy bóng dáng tâm hơi người Khẳng định là Mạch Tử Hoàng Thật vất vả bắt được đến một cái cu ly, hắn cũng không thể làm ra hỏa này chạy. Thì ra là thế, thừa tướng đại nhân càng vất vả công lao càng lớn, chờ bãi chiều lúc sau, liền. Thỉnh đế y thế chấm đi áo tím hậu phủ để đi một chuyến. Nếu là chị hết áo tím hậu, chấm đều có trọng thưởng. Phong đế phong vân hoa gật gật đầu, mở miệng đối thiểu âm nói. Hắn biết này tiểu cô nương tuyệt đối không phải cái loại này sẽ làm không công người. Ngày ấy nếu không phải hắn đau khổ cầu xin, chết lôi kéo nàng không bỏ, phòng chừng đã sớm bị thấy chết mà không cứu mà đã văng, hiện tại nghĩ đến đều là một phen chua sót nước mắt a là, thần lĩnh mệnh, thiếu âm ngẫm, lại có thể mượn cơ hội này ra một chuyến cung nhìn xem mẫu thân, đảo cũng là không tồi, huống hồ phong đế cũng nói, này không phải không công, làm tốt có báo đáp, nàng thực thiếu tiền. Đỉnh đầu thượng tiền còn chưa đủ nàng làm muốn làm sự tình, cho nên quyết đoán ứng hạ. Đế y hiện giờ thân là mệnh quan triều đình, cung huấn liền miễn. Ngươi cũng có thể đi ra ngoài nhìn xem đế y phủ đệ, làm võ tôn vương mang ngươi đi xem. Phong Vân Hoa nói một câu không đầu không đuôi nói. Làm thiểu âm có chút khó hiểu. Đi đế y phủ đệ vì cái gì muốn cho võ tôn vương mang nàng đi xem? Chính nàng không thể đi sao? Võ tôn vương mạch tử hoàng nhướng nhướng chân mày, Trên mặt có một mặt nhàn nhạt hài hước thần sắc, Dường như giảo hoạt hồ ly. Thiểu âm nếu là đi đế y phủ để xem qua, Nhất định sẽ kinh ngạc đến cực điểm. Công đạo xong chuyện này, Phong vân hoa liền tinh thần không phấn chấn mà nằm ở trên long ỷ Nghe các đại thần thượng biểu tấu sự, Thiểu âm không có Phát biểu cái gì ý kiến, Mà là quan sát đến này đó lớn nhỏ quan viên. Thượng tấu sự tình, Không ngoài chính là quốc thái dân an Các loại a du định hót Làm nàng nghe được đều mệt rã rời Như vậy chỉ một mặt đăng báo Thái Bình Sau lưng có bao nhiêu nghèo khổ Thân ở với trong thâm cung phong đế như thế nào sẽ biết được Nàng tựa hồ nhìn đến cái này mặt ngoài phồn hoa hoàng chiều Bên trong đã bắt đầu sụp đổ xa hoa cùng hòa bình đều chỉ là một tầng hoa lệ áo ngoài thôi Vẫn Luôn nghị luật đến giữa trưa Phong vân hoa mau chịu đựng không nổi thời điểm Mới tan chiều Thiểu âm đi ra kim loan đại điện Nhìn bên ngoài không trung rộng lớn Toàn bộ hoàng cung tựa hồ ở nàng đáy mắt lan tràn mở ra Vẫn luôn đến bên ngoài thế giới Đi thôi, ta mang ngươi ra cung Võ tôn vương mạch tử hoàng đứng ở thiểu âm bên người Xem nàng có chút mệt rã rời Không cấm lộ ra buồn cười chi sắc Này triều đình việc có phải hay không thực buồn tẻ nhạt nhẽo Hắn cảm Thấy nàng một cái bình phàm khuê phòng nữ tử Nghĩ đến đối quốc sự chính vụ cũng nghe không hiểu, làm nàng ngây người sáng sớm thượng, cũng thật là ủy khuất nàng. Ngươi nếu là không nghĩ tới, có thể không tới. Bệ hạ nói, mỗi ngày đều đúng hạn thượng chiều, có lương thắng. Chính nhất phẩm quan viên lương thắng, rất nhiều ra. Thiểu âm đúng lý hợp tình nói, trắng non không rảnh ngọc nhan, dưới ánh mặt trời mặt mày hớn hở, xem đến mạch tử hoàng có chút phát ngốc Ngươi cái... Này tiểu tham tiền, mạch tử hoàng duỗi tay sờ sờ nàng đầu, động tác tràn ngập sủng nịch, liền chính hắn cũng không có phát hiện. Tiểu tham tiền lại xảy ra chuyện gì, ngươi không biết tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền là trăm triệu không thể sao. Thiểu âm đô đô môi đỏ, lời lẽ chính đáng trả lời nói, hảo, hảo, ngươi có lý, ngươi nếu là thiếu tiền, liền cùng ta nói, ta có, cũng nguyện ý cho ngươi hoa. Mạch tử hoàng yêu nghiệt hoàn mỹ tuấn nhan thượng, một đôi Thâm thúy đôi mắt, ôn nhu như nước nhìn chăm chú thiểu âm Cơ hồ làm linh hồn của nàng đều phải phi tiến trong mắt hắn Ta chính mình kiếm tiền chính mình hoa, mới không cần ngươi bố thí Thiểu âm đỏ mặt, nhìn hắn tới gần tuấn nhan, vội vàng đẩy ra hắn thân mình Ha ha ha, mạch tử hoàng nhìn đến nàng kia thẹn thùng bộ dáng Cười vang ra tới, tiếng trời êm tai tiếng cười say lòng người tiếng lòng. Những cái đó đi ra bọn quan viên, lần đầu tiên nhìn thấy Võ Tôn Vương tươi. Cười, kia thiên thần tươi cười, thật là làm người cam đoa địa ngục. Đẹp như hoàng tuyển hai bờ sông bỉ ngạn hoa, sinh sôi chiếu sáng toàn bộ linh hồn. Hai người sóng vai đi hướng Cửu Trọng Cửa cung, giống như là một đôi tiểu tình nữ ở tản bộ, kia thần tiên quyến lữ bộ dáng, gọi người nhìn đều hâm mộ. Bọn họ vừa mới đến Cửu Trọng Cửa cung liền nhìn đến ở tuyết bay Quỳnh đến ở tuyết bay Quỳnh Hoa Đại chờ đợi cung huấn tú nữ nhóm chen chúc tới, một đám mắt phát ra quang nhìn. Thiểu âm kia lửa đỏ khí phách triều phục. Đế y đại nhân, có không đem mỹ dung bí dược bán cho ta một phần đâu? Ta nguyện ý ra một ngàn tím thạch tệ. Một vị tú nữ kích động nói, nhìn thiểu âm kia mỹ lệ bộ dáng hận không thể lập tức liền dùng mỹ dung bí dược, rồi mới trở nên cùng nàng giống nhau xinh đẹp. Một ngàn tím thạch tệ cũng tưởng mua, ngươi là nghèo điên rồi đi, ta ra hai ngàn, ta ra ba ngàn, một vạn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm. tú nữ nhóm điên cuồng nâng giới, một đám rảnh. Trước giật sau, sợ đã muộn một bước liền không có, tránh ra, võ tôn vương mạch tử hoàng nhìn thấy các nàng như vậy vây quanh thiểu âm, không khỏi lạnh giọng quát, hắn trên người sát khí mười phần. Sợ tới mức như thế tú nữ nhóm vội vàng lùi lại Đại gia cố ý nguyện mua sắm mỹ dung bí dược nói Chờ ta hồi cung rồi nói sau Bí dược thưa thớt Ai ra giá cao thì được Thiều âm nhàn nhạt, nhạt nói Không có ở chỗ này lưu lại Để lại một đám bóp cổ tay thở dài nữ tử Nhìn thiều âm Cùng võ tôn vương mạch tử hoàng cùng nhau rời đi bóng dáng Sở hữu tú nữ đều là một trận mất mát Không có mua được bí dược Các nàng như thế nào cầu được mỹ mạo, thắng được phong đế niềm vui đâu. Ta muốn chạy nhanh đi đem đồ vật bán đi, đổi chút tiền tới, miễn cho bị người khác đoạt đi rồi bí dược. Lập tức nhờ người từ gia tộc đem tiền lộng tiến cung. Thiết yếu muốn chủ tiền. Chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, thừa dịp thiểu âm ra cung lúc này công phu, này đó thế ra các tiểu thư các xoa tay. Hầm hè, tìm mọi cách đem tiền chủ lên, nhiều một phân mỹ mạo. Liền nhiều một phân phần thắng Này số tiền hoa đến giá trị tuyệt đối Nghĩ đến đây Tú nữ nhóm đều điên cuồng Một đám nghĩ cách đi thấu tiền bán đầu giá thiều âm Trong tay mi dung bí dược Nguyên bản còn hòa thuận tú nữ nhóm Lập tức đều phản phất là đánh với giết địch Một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch Thiều âm không biết này đó Mà là ngồi trên hoa lệ xe ngựa Ra cửa cung Đế y đại nhân Chúc mừng Thăng chức Đánh xe vẫn là phượng hy trạch hắn hướng tới thiểu âm chắp tay chúc mừng nói, trên mặt có sáng lạn tươi cười. Không nghĩ tới mới tiến cung mấy ngày, thiểu âm liền trở thành đế ý, chuyện này đã thông cáo thiên hạ, cũng chuyển tới thiểu phủ bên trong. Những cái đó đã từng xem thường thiểu âm, khi dễ thiểu âm người, hiện tại chỉ sợ là hối tiếc không kịp. Hắn cũng đã đem tin tức tốt này nói cho thiểu nhạc, hắn cũng là phi thường cao hứng. Cảm ơn. Thiểu âm đối với... Phượng Hy Trạch gật gật đầu, xem hắn rõ ràng thân phận không thấp, ăn mặc cũng là một thân cẩm tú hoa phục, không biết như thế nào liền mỗi ngày cấp mạch tử hoàng đánh xe. Nàng không biết Phượng Hy Trạch kỳ thật rất bật, cũng liền mạch tử hoàng kêu hắn đem xe ngựa chạy tới, hắn mới có thể chăm vội bên trong bớt thời giờ lại đây. Nguyên bản mạch tử hoàng đều là cưới ngựa, vì nàng mới riêng ngồi xe ngựa, hắn cũng liền đuổi như vậy hai lần xe, mỗi lần đều là này tiểu cô nãi nái. nái. Đích thân tới xe ngựa, chạch, đi áo tím hậu phủ. Võ tôn vương mạch tử hoàng lạnh leo tiếng nói, nhàn nhạt hạ xuống. Tốt! Phượng Hy chạch kéo dây cương, giá hoa lệ xe ngựa to, hướng tới áo tím hậu phủ để chạy đi. Bất quá hai người còn không có đến áo tím hậu phủ để, liền có một con linh động tước nhi phi vào xe ngựa trong vòng, rơi xuống mạch tử hoàng trong tay. Hắn không có kiêng rè thiểu âm, trực tiếp mở ra tờ giấy. Nhìn thấy mặt trên nội dung Hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống Quay đầu nhìn về phía thiểu âm Người mẫu thân bị thương Lão Thái Quân đã sai người cứu trị Nhưng tình huống thực không ổn Cái gì Chúng ta mau hồi Thiều phủ Thiểu âm nghe thấy cái này tin tức Vội vàng mở miệng kêu Phượng Hy Trạch quay đầu Ta đã biết Phượng Hy Trạch thanh âm Từ bên ngoài chuyển đến Xe ngựa thay đổi một phương hướng Nhanh chóng hướng tới thiểu phủ chạy đi Thiều âm còn lại là vẻ mặt nôn nóng Hy vọng mẫu thân không cần xảy ra Chuyện Nhất định phải chờ nàng trở về Nàng theo bản năng ruỗi tay để lại xiêm y phía dưới trường sinh ngọc khóa Trong lòng âm thầm mà cầu nguyện lên Đạp đạp đạp Xe ngựa chạy như bay mà qua Thiểu âm ruỗi tay sốc lên màn xe Nôn nóng nhìn bên ngoài Hy vọng này xe ngựa có thể chạy trốn càng mau một ít Chạy Dừng xe Võ tôn vương mạch tử hoàng mày nhíu lại, lạnh giọng mở miệng nói. hu Xe ngựa ngừng lại, làm thiều âm hết sức khó hiểu, không rõ hắn vì sao ở thời. Điểm này dừng xe. Cùng ta tới. Võ tôn vương mạch tử hoàng duỗi tay lôi kéo thiểu âm đi ra xe ngựa, thổi thổi treo ở bên hông một cái tinh mỹ hồng ngọc sáo nhỏ, tiếng sáo thanh thúy mà vang vọng dựng lên. Không đợi thiểu âm thấy rõ ràng trước mắt sự vật, nàng liền cảm giác dưới chân không còn. Cả người bị mạch tử hoàng ôm ngang lên, theo hắn cùng nhảy lên lưng ngựa. Giá! Hắn hai chân một kẹp, thần câu xích ảnh liền hóa thành mây lửa phi tho án mà đi, lưu lại một chuỗi tàn. Ảnh! Thiều âm vừa mới ngồi ổn, liền cảm giác được cuồng phong nganh diện đánh tới, quanh mình cảnh vật như là phóng điện ảnh giống nhau không ngừng mà hiện lên. Mạch tử hoàng tòa kỹ xích ảnh tốc độ kỳ mau vô cùng, làm thiều âm cảm giác tùy thời có ngã xuống nguy hiểm. Nhưng mà Nàng bên cạnh kiên cố khủyểu tay lại đem nàng chặt che bảo hộ lên, không có làm nàng từ lưng ngựa phía trên rơi xuống. Thiểu âm lúc này mới đánh giá đứng dậy hạ này thất thần câu, kia lửa đỏ nhan sắc. Làm nàng nghĩ lầm là một đoàn hừng hực thiêu đốt lửa cháy. Nguyên bản yêu cầu đi lên gần nửa ngày hành trình, ở xích ảnh cước trình dưới, ngạnh sinh sinh ngắn lại rất nhiều. Không có bao lâu, thiểu âm liền nhìn đến thiểu phủ đại môn, ở nàng tầm mắt cuối rộng mở. tới rồi. Thật nhanh tốc độ, thiểu âm kinh hỉ nói, mới vừa đến Thiều phủ, nàng liền gấp không chờ nổi mà nhảy xuống lưng ngựa, chạy hướng về phía phủ mộng Uyển Mạch tử hoàng cũng đuổi kịp nàng nện bước, tuấn nhan. Phía trên biểu tình nhạt như, giống như chuyện vừa rồi thực bình thường. Hắn tòa kỹ tốc độ có bao nhiêu mau, hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Nếu không có Thiều âm vội và gấp trở về, hắn cũng sẽ không gọi tơi xích ảnh. Rốt cuộc giống nhau nữ hài tử kỵ như thế mau má, khẳng định sẽ bị doa hư. Thiều âm nhưng thật ra thực thích xích ảnh tốc độ, nếu không phải tình huống nguy hiểm cho, nàng còn muốn hảo hảo mà cưỡi này thần câu yếm phong. Dọc theo đường đi người hậu nhìn thấy thiều. Âm cùng mạch tử hoàng đồng hành, đều sôi nổi hành lễ, lại chưa từng nhận ra thiều âm chính là bọn họ cửu tiểu thư, chỉ cho rằng nàng là lão thái quân mời đến khách quý. Thiều âm cũng không có công phu đi giải thích cái gì. Chạy chậm tới rồi phụ mộng huyền Nàng đi vào trong phòng Liền nhìn đến rất nhiều người vây quanh ở trong phòng Ngay cả lão thái quân cũng ở Nguyên bản lấy một phù địa vị Căn bản sẽ không có như thế nhiều người chú ý Nhưng hiện giờ nàng mẫu bằng nữ quý Giá trị con người gấp trăm lần Tự nhiên bị chịu chú ý Đặc biệt là nghe nói thiều âm cư nhiên trở thành chính nhất phẩm đế ý Toàn bộ thiều phủ đều sôi trào Ai cũng không nghĩ tới kia chỉ vịt con xấu xí sẽ có dương cánh bay cao một ngày. Phổ nhi, như thế nào? Lão Thái quân nhìn về phía thiểu phổ, trên mặt cũng có vài phần lo lắng chi sắc. Nàng xem một phù trên người chúng tên phi thường nghiêm trọng, đối phương khẳng định là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. May mắn thiểu nhạc. Đến thăm một phù, bên người đi theo thị vệ đông đảo, mới kêu một phù tránh được một kiếp. Nghe được một phù chung mũi tên bị trọng thương. Thiếu phủ hậu viện thế thiết nhóm đều sợ hãi, các nàng nơi nào có gặp được quá như vậy đáng sợ sự tình, kẻ bắt cóc như thế hung tàn, thế nhưng đều sát nhập phủ để trong vòng, thật là đáng sợ. Không cứu, này mũi tên rút cùng không rút, nàng đều sống không được. Thiếu phủ lắc lắc đầu, đối với một phủ cũng không có cái gì cảm tình, nếu không phải lão thái quân hạ lệnh làm hắn trị liệu, hắn cũng sẽ không động thủ. Lão Thái quân nghe vậy cũng lộ ra vài phần tiếc hận chi sắc, mặt già thượng còn có thật sâu lo lắng. Nàng còn nhớ rõ cùng một phù lần đầu tiên gặp mặt, đó là một cái đại tuyết thiên, một phù ôm mới sinh ra không lâu té xỉu ở rừng cây bên, vừa lúc bị đi ngang qua nàng cứu. Nghe một phù lời nói, trượng phu của nàng bị cường đạo giết chết, hiện giờ dư lại cô nhi quả phụ không nơi nương tựa. Lão Thái quân bởi vì thương hại các nàng mẹ con, lúc này mới đem các nàng mang về thiêu phủ vì cho các nàng mẹ con an cư lạc nghiệp chỗ nàng liền làm thiêu phủ cho nàng một cái thiếp thị danh phật nhưng chỉ là một cái hư danh mà thôi cho nên thiêu phủ đã sớm biết thiêu âm không phải hán nữ nhi đối với một phù cũng không có một tia cảm tình này mệnh khổ người lão thái quân lắc lắc đầu chuẩn bị làm người đi chuẩn bị một phù sau sự quay đầu liền nhìn đến người mặc triều phục thiêu âm cùng mạch tử hoàng đi đến Trong lúc nhất thời, nàng còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy trước mắt hai người quả nhiên là lóa mắt đến cực điểm. Nam Tuấn Mỹ, nữ tiếu lệ, làm nàng xem đến trợn mắt há hốt mồm. Toàn bộ trong phòng người, cũng đều quay đầu nhìn qua đi. Trong thiên địa quang mang, tựa hồ đều tụ tập ở này đối nam nữ trên người. H. y Hồng Y chạm vào nhau ra thị giác đánh sâu vào, làm cho bọn họ kinh diễm đến nói không ra lời. Cửu muội ngươi đã trở lại. Một bộ lam y yên lặng như hải thiểu nhạc Bên hông hệ trong suốt châu liên cùng ngọc bội Yêu nhá đến cực điểm mà ngồi ở một bên ghế trên Trắng non đến cơ hồ trong suốt màu da Làm người nhìn đều nhìn không được đau lòng Hắn tuy rằng nhìn không tới thế nhân sở xem vật thật Nhưng lại xem tới được người khác nhìn không tới đồ vật Mọi người chỉ thấy được thiểu âm bên ngoài Cho nên không có thể nhận ra thiểu âm Nhưng thiểu nhạc lại nhớ rõ thiểu âm trên người hơi thở thậm chí rất nhỏ đến nàng tiếng bước chân. Ca, thiểu âm ở mọi người khiếp sợ đến thạch hóa thời điểm, nhẹ nhàng gọi thiểu nhạc một tiếng, liền đi tới một phu mép giường. Giờ phút này một phu mặt không có chút máu, hơi thở mỏng manh, giống như tùy thời đều sẽ chết đi giống nhau. Nàng trên ngực thâm nhiễm đỏ tươi vết máu, mặt trên còn có một cây mũi tên. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Nàng nhàn nhạt nói, giọng nói lại là không dung bất luận kẻ nào cự tuyệt. Mọi người nghe, nàng nói được kiên định, không kịp tiêu hóa trong lòng khiếp sợ, đã bị kêu đi ra ngoài, nhà ở nội chỉ còn lại có thiều âm một người. Bọn họ tưởng thiều âm hẳn là có chút lời nói phải đối một phù nói, bởi vậy mới làm cho bọn họ đi ra ngoài. Tuy rằng tất cả mọi người đều không biết vì sao thiều âm bộ dáng sẽ trở nên như vậy xinh đẹp, nhưng bọn hắn lại biết hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm. Tất cả mọi người đi ra ngoài lúc sau thiếu âm dùng kéo đem một phủ ngực mũi tên. Phụ cận xiêm y cắt khai, kiểm tra rồi một chút mũi tên, không có gai ngược một chút mũi tên, không có gai ngược, nàng mới đưa mũi tên rút ra tới. Ở mũi tên rút ra nháy mắt, nàng liền đem chuẩn bị tốt thuốc bổ sai đến miệng vết thương thượng, trong tay ngân châm nhanh chóng mà rơi xuống, đem một phù miệng vết thương huyết ngừng. Những người khác không dám rút ra mũi tên chính là sợ nàng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Rốt cuộc này mũi tên là chát vào phi thường yếu ớt địa Phương Một cái vô ý đều sẽ làm một phù mất đi tính mạng Thiểu âm chấn định mà thế một phù băng bó xử lý miệng vết thương Bình tinh tới rồi cực điểm Không có bao lâu Nàng liền đem một phù thương thế khống chế được Chỉ là kêu nàng sốt ruột chính là một phù trên mặt hiện lên một tầng màu đen Đó là chúng độc dấu hiệu Kia mũi tên nhất trí chí mạng chính là mặt trên bôi nọc độc Tiến vũ bình phàm vô kỳ Nhưng kia độc lại là bá đạo đến cực điểm. Thiều âm phán đoán ra đó là Hoàng. Tuyển độc, cùng nề hà độc cùng tên độc dược, dung nhập máu lúc sau, chúng độc người liền liền sẽ ở ban đêm đi vào Hoàng tuyển. Hoàng tuyển độc không giống nề hà độc không có thuốc nào cứu được, nhưng nàng trong tay không có giải độc dược liệu, nếu lại đi lấy, sợ là muốn chậm chế cứu trị tuyệt hảo thời gian. Chi chi. Liền ở Thiều âm suy nghĩ biện pháp thời điểm, Hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh từ nàng trong lòng ngược bò ra tới, thủy linh linh mắt, chớp động vài cái. Đúng rồi, còn có cái này tiểu ra hỏa. Thiểu âm nhìn thấy tiểu manh manh thời điểm, trước mắt sáng ngời, nhớ tới hỏa nguyệt trồn tuyết chính là vạn độc khắc tinh. Lần trước gặp được phong vân hoa thời điểm, tiểu manh manh đang ngủ ngon lành, nàng cũng quên mất việc này, hiện giờ cũng là nhìn thấy nó ra tới, nàng mới nhớ lại hỏa nguyệt trồn tuyết có thể giải trăm độc thần kỳ năng lực. Tiểu manh manh, ngươi có thể cởi bỏ ta mẫu thân trên người độc sao? Nàng mở miệng đối. Tiểu manh manh nói, lấy nó thông minh, có thể nghe hiểu được nàng ý tứ. Chi? Tiểu manh manh gật gật đầu, nhảy tới một phù trên người, lông xù xù tuyết nhung, liền phát ra nhu hòa quang mang. Nó thân thể giống như là một cái hấp dẫn độc tố thật lớn nam châm, theo nó mắt bắt đầu biến thành màu tím, một phù trong cơ thể độc tố liền một tia giật tràn ra tới. Dung nhập nó trong cơ thể Nó nguyên bản có chút mỏi mệt tinh thần Lập tức liền no đủ lên Này đó đối với những người Khác mà nói là kịch độc đồ vật Đối với nó mà nói chính là đại thuốc bổ Bất qua nó tuổi tác vẫn là quá nhỏ Đem một phủ trong cơ thể độc tố hút ra tới lúc sau Nó liền bởi vì hấp thu quá nhiều độc tố Cho nên nặng nề đã ngủ Đây là thiều âm lần đầu tiên nhìn thấy Trong truyền thuyết hỏa nguyệt trồn tuyết giải độc tình cảnh Cảm giác hình như là nằm mơ giống nhau, làm nàng cơ hồ tưởng xuất hiện ảo giác. Bất quá thế giới to lớn việc là gì cũng có, hỏa nguyệt trồn tuyết lấy độc. Vì thực, lại là trí độc trồn hoàng, có thể có như vậy hấp thu độc tố lực lượng, nàng cũng có thể lý giải. Sớm biết rằng tiểu manh manh như thế nghịch thiên, nàng đêm đó liền không cần cực cực khổ khổ mà đi thế phong vân hoa giải độc. Manh manh làm được giỏi quá. Thiểu âm đem tiểu manh manh bỏ vào trong lòng ngực. Nhìn nó ngủ ngon lành Trên mặt hiện lên ôn nhu tươi cười Xem ra nàng thật đúng là nhặt được Một cái đại bảo bối Đây chính là vạn kim đều mua không được Một phù Trên người độc bị thanh trừ lúc sau Nàng mới từ từ chuyển tỉnh Nhìn thấy thiểu âm thời điểm nàng Cũng không có kịp thời nhận ra tới Ngươi Nương là ta Thiểu âm Thiểu âm ruỗi tay nắm một phù tay Đem trên cổ quải trường sinh ngọc khóa cho nàng nhìn nhìn Âm thanh, ngươi mặt đã, hảo, một phù suy yếu nói, nhìn hiện giờ thiểu âm kia mỹ lệ mặt, mặt mày thần vận đặc biệt như là người kia. Nàng nắm thiểu âm tay, nhẹ nhàng mà rung động một chút, tựa hồ là phi thường sợ. Hãi, nương, nói cho ta, là ai đối với ngươi hạ sát thủ, ngươi nhất định biết đúng hay không? thiều âm nắm tay nàng, cảm giác được nàng trong lòng sợ hãi, mở miệng dò hỏi, âm thanh. Đừng gọi ta nương, ta không phải. Một phù nghe được nàng lời nói, hốt mắt không khỏi hồng nhuận lên, suy yếu nói âm, Đức Quang nói. Nàng không biết là cái gì người đối nàng hạ độc thủ, nhưng là nàng lại mơ hồ đoán được đối phương vì sao phải sát nàng, nhất định là vì diệt khẩu. Nhìn thiều âm, kia thanh lệ ngọc dung, nàng biết thiều âm thân phận khả năng đã bại lộ, kia nhất định sẽ đưa tới hỏa sát thân, cho nên nàng không thể dậu diếm nữa nàng. Nương, ngươi nói cái gì? Thiểu âm mở to linh mắt, lông mi vũ run rẻ, đồng mắt ngưng khóa ở một phù khuôn mặt thượng. Đó là về, ngươi, chân chính thân thế, ngươi thiết yếu trốn đi. Không thể, không thể làm cho bọn họ tìm được ngươi. Một phù muốn ngồi dậy tới, nhưng là ngược truyền đến đau nhức, làm nàng hoàn toàn. Không thể động đệ, nàng giờ phút này thân thể thực suy yếu. Nhưng nàng sợ chính mình lại không nói, sau này liền không có cơ hội. Âm thanh, ngưỡi, kỳ thật là. Nàng dừng một chút, ho khan vài tiếng, lại tiếp tục nói lên. Vân Mộng Hoàng Triều, trí cao vô thượng triều âm công chúa, chân chính tên, là Mộng Âm. Thiểu âm nghe được nàng lời nói, trong lòng nhất lên kinh thiên sóng to. Nàng cảm thấy một phủ lời nói quá mức hoang đường, nhưng rồi lại có vô số dấu vết để lại. Nhưng theo, nàng uy một phù uống lên một chút dược, làm nàng sắc mặt khôi phục vài phần huyết sắc, nói chuyện thanh âm cũng lưu sướng vài phần. Ta là triều âm công chúa, vì sao sẽ lưu lạc đến nơi đây, nhập người khi dễ? Vì sao như thế nhiều năm, chưa từng có người đi tìm chúng ta? Nàng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, có rất nhiều không rõ sự tình. Âm thanh, ngươi đừng vội, nghe ta từ từ nói. Một phù khôi phục một ý sư lực, Liền bắt đầu chậm rãi nói lên thiếu âm thân Thế Nguyên bản một phù là bông gòn trong thôn Vô ưu vô lự thiếu nữ đậu khấu niên hoa ngây thơ hồn nhiên Ở yên lặng bông gòn thôn quá hạnh phúc sinh hoạt Nàng có một cái khuê mật Tên là bông gòn Lớn lên đặc biệt đẹp Là bông gòn trong thôn đẹp nhất một chi hoa Kia một năm Bông gòn cứu một người bị thương thiếu niên Nàng mỹ lệ cùng thiện lương thật sâu Đả động cái kia thiếu niên Thiếu niên thương thế hảo sau liền rời đi bông gòn thôn nhưng bông gòn lại ở kia đoạn thời gian yêu thiếu niên một phù vẫn luôn chứng kiến bọn họ tình yêu trong lòng cũng thật đáng tiếc kia thiếu niên vừa đi không trở về thẳng đến kia một ngày thiếu niên một thân hoàng bào thêm thân thanh bào thêm thân thanh thế to lớn mà tiến đến hướng bông gòn cầu hôn các nàng mới biết được cái kia thiếu niên thế nhưng là vân mộng hoàng chiều tuổi trẻ đế quân mộng tịch sương mù mộng tịch sương mù chưa từng ghét bỏ bông gòn sinh ra đối nàng sủng ái có thêm, hơn nữa. Sắc phong vi hậu, tôn vinh vô hạn, một phủ cùng bông gòn tỉ muội tình thâm, liền cùng nàng cùng tiến cung, đương một cái tiểu cung nữ ở nàng bên người làm bạn nàng. Vân Mộng trong hoàng cung kia biến thực bông gòn thụ, liền đại biểu cho đế quân Mộng Tịch xương mù đối một miên hoàng sau sủng ái. Nhưng mà, tuổi trẻ đế quân lại đánh không lại đại thần cùng tổ chế áp lực, lục tục sắc phong một ít phi tần. Từ kia lúc sau, Bông gòn hồn nhiên ngây thơ trên mặt đều thường xuyên treo, khuôn mặt u sầu, mộng tịch sương mù sủng ái nàng, lại làm nàng lâm vào cái đích cho mọi người chỉ trích, vô số hãm hại nối gót tới. Thiên chân bông gòn, nơi nào là những người này đối thủ, lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, bị vũ nhục, bị khi dễ, bị làm khó dễ, kia đáng sợ lốc xoáy, làm nguyên bản nhu nhược nữ tử, không thể không kiên cường lên, tàn nhẫn lên. Đương một phù vì lúc ấy cứu người mang lục giáp bông gòn, chặn lại trí mạng một đau hủy hoại cả khuôn mặt. ngã vào vũng máu thời điểm, kia đơn thuần nhưng khinh bông gòn liền triệt triệt để để đã chết. Một phù bị an bài ở thanh tính địa phương dưỡng thương, không có lại tùy thân hậu hạ một miên hoàng sau. Thẳng đến một miên hoàng sau sắp lâm bùn thời điểm, nàng đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Trên mặt tuy rằng để lại sâu xí vết xẹo, nhưng là một phù chưa từng có hối hận quá. Vì tỉ muội chặn lại kia một đau, hủy diệt chính là một người mặt, nhưng cứu lại là một người khác. Mệnh, chỉ là phân biệt như thế lâu, một phù lại lần nữa trở lại một miên hoàng sau bên người, lại phát hiện nàng cùng trước kia không giống nhau. Lạnh băng đôi mắt, tràn ngập tàn nhẫn quang mang, làm nàng cảm thấy phá lệ xa lạ. Như vậy bông gòn, làm nàng thực sợ hãi Ở bông gòn sinh hạ thiểu âm đêm hôm đó, là một cái bão tuyết tàn sát bừa bãi đêm lạnh đến thấu xương, làm một phù ở trong phòng đều cả người phát run. Nàng nhớ rõ phi thường rõ ràng, đêm đó đặc biệt đặc biệt. Lánh, nhưng mà, so đông đêm lạnh hơn chính là một miên hoàng sau ở sinh hạ thiểu âm kia một khắc. Biết được là công chúa, hơn nữa đứa nhỏ này cũng sống không được bao lâu thời điểm. Nàng cặp kia lạnh băng âm lệ mắt. Cho tới bây giờ, một phù mỗi lần nhớ tới một miên hoàng sau cặp kia máu lạnh vô tình mắt, tràn ngập tính kế cùng ngoan độc. Nàng liền sẽ không rét mà run, sợ tới mức làm ác mộng. Đêm hôm đó, một miên hoàng sau liền hạ lệnh, đem công chúa vứt bỏ. Mà, làm chuyện này. Người, thiết yếu là nàng nhất tin cậy người, cũng chính là nguyện ý vì nàng mà chết một phù. Một phù run dẩy mà tiếp được vừa mới xuất thế thiểu âm, nhìn đến nàng trên cổ mang trường mệnh khóa. Nhưng này khóa lại không có khóa chủ nàng mệnh, mà là muốn tác nàng mệnh. Một phù suốt đêm cầm trong cung lệnh bài ra cung, màn đêm buông xuống, cũng có một người vừa mới suốt thế nam anh bị đưa vào hoàng cung, thay thế. Một phù đứng ở lạnh băng hồ nước bên cạnh, muốn đem trong lòng. Ngực trẻ mới sinh ném xuống băng hồ, nhưng lại không hạ thủ được. Vẫn luôn thành thật bổn phật, đối một miên hoàng sau trung thành và tận tâm một phù, ở đêm đó làm một cái nhất điên cuồng quyết định, màn đêm buông xuống liền mang theo chiều âm công chúa chạy thoát. Chẳng sợ nàng khả năng sẽ đoản mệnh, nhưng yên ra cũng từng sống quá. Nàng vô pháp thân thủ bóp chết cái này nàng hy vọng đã lâu tiểu sinh mệnh, sớm tại bông gòn thôn thời điểm, các nàng tỉ muội hai người liền nói. Quá, nếu ngày sau đối phương có hài tử, kia các nàng liền nhất định phải làm hài tử mẹ nuôi. Nàng đã sớm đáp ứng làm này tiểu sinh mệnh mẹ nuôi, lại như thế nào nhẫn tâm đem nàng sống sờ sờ giết chết rớt. Nàng liều mạng mà trốn. Nhưng là lại có người một đường đuổi giết, nàng vẫn luôn trốn trốn tránh tránh, ở bảo bảo sắp đông chết rớt thời điểm, nàng được đến người hảo tâm trợ giúp, vượt qua một kiếp, nàng còn thực may mắn gặp nạp lan thần y, vị kia thần y tựa hồ là bởi vì. Gặp được tiểu công chúa trên cổ trường sinh Ngọc Khóa, mới ra tay cứu nàng một mạng, cho nàng để lại một trương phương thuốc, một phù không ngừng mà trốn, hướng tới rời xa vân mộng hoàng triều địa phương bỏ chạy đi. Nhưng lại trượt chân lăn xuống núi rừng, cho rằng các nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, bị thiểu phủ Lao Thái quân cứu. Sau lại sự tình, thiểu âm liền đại thể đã biết, một phù thành thiểu phủ trên danh nghĩa kiểu di nương, mang theo tiểu công chúa. Sống ở ở một góc, kéo dài hơi tàn ti tiện tồn tại. Năm đó tiểu công chúa ở một miên hoàng sau trong bụng thời điểm, cũng đã trúng nề hà độc, bởi vì bị hạ quá kịch độc, cho nên A cửu trên mặt có đáng sợ độc đốm. Lớn lên đáng sợ đến cực điểm Biết rõ ràng này hết thảy chân tướng Thiểu âm mới hiểu được phía trước đủ loại khó hiểu Nguyên lai like, Thế nhưng là chính mình mẹ ruột phải đối nàng hạ độc thủ Cho nên một phụ mới không dám trở lại vân mộng hoàng triều Thậm chí liền bông Gòn thôn cũng không dám hồi Âm thanh Bọn họ đã biết ngươi ở chỗ này Ngươi mau tránh lên Nhất định phải trốn đi á Bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi Một phù nghe nói vân mộng hoàng chiều hiện giờ đã có thái tử, kia thái tử tuổi tác cùng thiều âm giống nhau như đúc, khẳng định chính là một miên hoàng sau giấu trời qua biển chi kế. Nếu thiều âm bị tìm được nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bông gòn đã sớm đã không phải năm đó bông gòn, nàng đã biến thành ma quỷ, bất luật. Cái gì ngăn cản nàng có được quyền to người, vô luận là ai, đều sẽ bị vô tình mà diệt trừ. Nếu thiều âm tồn tại bị phát hiện, kia nàng năm đó đổi hoàng tử sự tình liền sẽ bị vạch trần ra tới, nàng như thế nào khả năng lưu thiểu âm người sống. Lúc này đây nàng bị người tập kích, rất có thể chính là có người muốn sát nàng diệt khẩu, làm nàng không thể nói ra năm đó này cọc hoàng tộc bí sự. Nương, ngươi là dưỡng dục ta lớn lên nương, vô luận là qua đi, vẫn là tương lai, ngươi đều là ta mẫu thân. Biết không, thiểu âm không có kinh hoàng thất thố đào tẩu. Hơn nữa nắm chặt một phủ tay, chân thành nói, âm thanh, là nương vô dụng, làm ngươi, đường đường một cái công chúa, lưu lạc đến như vậy nông nỗi. Một phủ nước mắt rơi như mưa, nhìn thiểu âm kia ấm áp con ngươi, nguyên bản sợ hai tâm cũng bình tĩnh xuống dưới. Nàng không sợ chết, chỉ là sợ nữ nhi hận nàng. Như thế nhiều năm, nàng vẫn luôn đem đứa nhỏ này làm như thân sinh nữ nhi đối đãi cho dù là vì nàng chết cũng sẽ không do dự. Nương, nếu không phải ngươi âm thanh đã sớm mất mạng. Ít nhất, chúng ta hiện tại khổ tận cam lai, tuyệt không có thể làm người phá hư chúng ta bình tĩnh sinh hoạt. Thiểu âm tiếng nói chung lộ ra một cổ khí phách, nếu ai muốn phá hư nàng sinh hoạt, thương tổn nàng mẫu thân, kia nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Liền tính người kia là một miên hoàng sau, nàng cũng sẽ không có một tia muộn sẽ có một tia trần chờ Bọn họ đa phát, hiện ta, khẳng định sẽ biết ngươi chính là triều âm công chúa. Một phù yêu sắc nồng đậm, liền sợ thiều âm sẽ có nguy hiểm. Mẫu thân, ta hiện tại ở tại thiên diệu trong hoàng cung mặt, bên kia thủ vệ nghiêm ngặt, sẽ không có việc gì. Nhưng thật ra mẫu thân bên này ta không yên tâm, nói vậy mẫu thân cũng không muốn lại lưu lại nơi này. Nữ nhi có một cái biện pháp, chính là muốn ủy khuất mẫu thân. Thiểu âm đưa lỗ tai đối một phù nói lên kế hoạch của chính mình, làm nàng có thể thoát ly nguy hiểm, lại có thể một lần nữa lấy bất đồng thân Phật, quá một lần tân sinh hoạt. Như vậy thật sự có thể chứ? Một phù nghe xong thiểu âm nói, đáy mắt nổi lên kích động quang mang, nàng tuy rằng là nghi vấn ngữ khí, nhưng trong lòng lại tràn ngập chờ mong. Có thể, mẫu thân không tin ta. Thiểu âm ôn nhu nói âm, làm một phù cũng lộ ra hiểu ý tươi cười. Trên thế giới này, nàng nhất tin tưởng người, chính là nàng nữ nhi Thiều Âm. Kia mẫu thân hảo hảo ngủ một giấc, lại lần nữa tỉnh lại, chính là tân nhân sinh. Thiều Âm ruỗi tay mơn trớn một phù khuôn mặt, nàng liền lâm vào ngủ say bên trong. Lúc sau, chuyển ra Thiều Phủ cửu di nương một phù bởi vì không danh kẻ bắt cóc tập kích trọng thương mà chết. Vì thế Thiều Phủ không còn có kiểu di nương người này, nàng tên cũng bị một bút hủy diệt. Nguyên bản Lão Thái Quân là chủ trương xem ở Thiều Âm phân thượng, đem một phù tang sự đại làm, cũng thuận tiện cho nàng một cái giống dạng danh Phật. Nhưng Thiều Âm lại một ngụn cự tuyệt, làm một phù triệt triệt để để mà từ Thiều Phủ biến mất cùng Thiều Phủ lại vô can hệ. Mặt khác, nàng còn đưa ra dọn ra Thiều Phủ, vào ở đế y Phủ đệ. Thiều Lão Thái Quân đã sớm biết Thiều Âm không phải nàng thân cháu gái, hiện giờ một phù đã qua đời. Thiểu âm cùng bọn họ thiểu ra liền càng không có cái gì quan hệ, chỉ là trên danh nghĩa là thiểu ra người thôi, cho nên cũng không có cường lưu lại thiểu âm. Nhưng thật ra thiểu nhạc đối nàng. Lưu luyến không rời, nhưng nghe đến thiểu âm làm hắn sau này dọn đến đế y phủ để tới trụ, hắn liền vui vẻ đáp ứng xuống dưới. Đang ở nơi nào đều giống nhau, chỉ cần có nàng ở liền hảo. Trên thế giới này, hắn nhất vướng bận người, đó là nàng thiểu âm mệnh quản gia đi trước đem nàng cùng một phù đồ vật đưa đến đế y phủ đệ, bởi vì hai mẹ con bọn họ đồ vật không nhiều lắm, cho nên một chiếc xe ngựa liền cũng đủ trang hạ. Ngày đó, một phù liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên. Trong, không có người lại nhìn đến nàng, cũng không biết nàng táng ở chỗ nào. Chỉ là từ giày về sau ở thành bắc nề hà hẻm bên cạnh lão trong phòng, thường thường sẽ có nồng đậm rượu hương phiêu giật mà ra, gọi người nhìn không được dừng lại nện bước. Xử lý xong sở hữu sự tình, thiểu âm đứng ở thiểu phủ cửa, ngước mắt nhìn liếc mắt một cái thiểu phủ kia thiết vàng tấm biển. Chẳng sợ đến bây giờ, nàng đều cảm thấy cái này địa phương cho nàng cảm giác chính là lạnh băng xa lạ. Hiện giờ nàng rốt cuộc quang minh chính đại vứt bỏ cái này địa phương, bước ra thiểu phủ đại môn. Ở biết được chính mình thân thế lúc sau, nàng đối với thiểu phủ kia ti oán giận cũng đã biến mất. Bởi vì bọn họ căn bản không có đem nàng cùng một phủ làm như người nhà tự nhiên sẽ không để ý các nàng chết sống. Đây cũng là vì cái gì một phù chưa bao giờ tranh cái gì, chỉ nghĩ hảo hảo thủ nữ nhi, làm các nàng có một diệp cư trú. Giờ phút này đã lúc hoàng hôn, chân trời huyết sắc. Tà dương khắc ở nàng ngọc dung phía trên, cũng làm nàng dáng người nhìn qua phảng phất giống như tiên nữ. Lửa đỏ chiều phục, bị hoàng hôn nhiễm đến càng thêm lóa mắt, nàng liền như vậy khí phách mà đứng ở tại chỗ, quật cường tới rồi cực điểm. Đón gió ngọc lập, mặc phát phi dương Mạch tử hoàng cũng không có thúc giục nàng Mà là an tính mà nhìn nàng nhu nhược thân ảnh Như vậy kiên cường mà đứng ở nơi đó Hắn không khỏi cảm thấy hết sức đau lòng Nếu trên đời này không có Người đau hắn Kia liền kêu hắn tới đau hảo Hắn xem thấu nàng yếu ớt Muốn bảo hộ nàng Làm nàng không cần mọi việc kệ mạnh một người khiêng Thiên sập xuống cũng thế Hắn vì nàng đỉnh dọc theo đường đi hắn đều ở bên người nàng yên lặng mà bồi nàng, không có dư thường ngôn ngữ, nhưng lại có một cổ không tiếng động lực lượng, chống đỡ nàng. Chúng ta đi thôi, làm vương ra đợi lâu, thật là xin lỗi. Thiểu âm hướng tới hắn gật gật đầu, phấn nộn như anh môi, hướng tới hai sườn. Dơ lên một sợi cực thiển cực thiển độ cung, nàng tươi cười, so với kia hoàng hôn càng tốt đẹp, chỉ tiếc hơi túng lướt qua, thời gian không còn sớm, Chúng ta liền kỵ xích ảnh qua đi. A ấm, ngươi có sợ không? Võ tôn vương mạch tử hoàng vây vẫy tay. Tuấn mỹ vô cùng xích ảnh thần câu liền đạp hoàng hôn mà đến. Xuất hiện ở thiểu âm trước mặt. Nếu nói phải có cái gì mà có thể so sánh xích ảnh. Đó chính là mặc yên thần câu. Xích ảnh có một đôi hồng ngọc đôi mắt. Sáng người có. Thần, nhìn qua đồng dạng là linh khí bức người. Thiểu âm đi lên trước. duỗi tay thử mà sờ sờ xích ảnh đầu. Nó đảo cũng không có phản kháng Mà là cúi thấp đầu xuống Làm thiều âm sờ Thần thái rất là hưởng thụ Như thế nào khả năng Võ tôn vương mạch tử hoàng kinh ngạc Nhìn xích ảnh kia dịu ngoan bộ dáng Này con ngựa chính là phi thường khó thuần phục Con ngựa hoang đứng đầu Chẳng sợ hắn thuần phục lúc sau Xích ảnh cũng chỉ làm hắn một người chạm vào Hiện giờ xem xích Ảnh kia hưởng thụ bộ dáng Giống như thực thích thiều âm bộ dáng Sắc má Mạch tử hoàng tức giận nói, đối với xích ảnh gia hỏa này, thật sự là vô ngữ thật sự. Hảo ngoan con ngựa, ngươi kêu xích ảnh Nga, so ngươi chủ nhân đáng yêu nhiều. Thiểu âm duỗi tay sờ sờ xích ảnh đầu, thanh thúy tiếng cười, làm mạch tử hoàng tuấn nhan lại đen một tầng. Chính nàng cũng không từng phát hiện một sự kiện, chính là nàng đối với này đó động vật có phi thường cường đại lực tương tác, vô Luận là nàng ở hiện đại thời điểm, vẫn là ở chỗ này thời điểm. Bên người nàng đều có rất nhiều tiểu động vật vờn quanh tả hữu, trên người nàng có một cổ thực thuần tịnh linh hồn hơi thở, giống như thiên nhiên hương vị, làm này đó động vật đều muốn thân cận. Đi lạc, ta tái ngươi đoạn đường, vương ra, ngươi có sợ không? Thiểu âm động tác xoái khí lưu loát mà nhảy lên lưng ngựa, hướng tới mạch tử hoàng ngót ngón tay, kia động tác làm hắn đột nhiên cảm giác một trận điện lưu. Xuyên qua quá toàn thân kia ở trên lưng ngựa tự tin phi dương thần thái, kêu hắn xem đến hoa mắt say mê, màu đỏ chiều phục xứng với màu đỏ tuấn mã thừa dịp sáng lạn vô song hoàng hôn ánh họa thật là mỹ tới rồi cực hạn, làm người vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tiểu nha đầu, tiểu nha đầu thực cuồng sao đợi chút không cần sợ tới mức khóc nhẹ, mạch tử hoàng nghe được nàng nói ra nói không khách khí đáp lại một câu hắn nhảy đến nàng sau lưng nàng tay cầm dây cương, dục Ngựa chạy như bay lên, chỉ là hắn phía trước nhất thời kích động, trong cơ thể bắt đầu sinh dục hỏa còn không có biến mất, đột nhiên cùng nàng thân thể tương dán hai tay vòng ôm ở nàng vòng eo, hắn cảm giác kia cổ dục vọng lại hừng hực bốc cháy lên. Hắn trên người nóng bỏng lửa nóng, làm thiểu âm bối đột nhiên cứng đờ một chút. Ngươi, ngươi lại chơi lưu manh, ta liền đem ngươi đã đi xuống. Thiểu âm ngọc nhan hồng tới rồi cực điểm, hình như là đáng yêu chỉ quả, dưới ánh. Mặt trời lóe sáng dọi, ta không phải cố ý. Mạch tử hoàng cảm giác toàn thân đều phải thiêu cháy dường như, Cảm giác nàng kia mềm nị thân thể mềm mại, mảnh khảnh vòng eo, Cùng với trên người thiên nhiên mùi hương, đều treo chọc hắn tiếng lòng. Này ngọt ngào mà cha tấn dày vò, thật kêu hắn khó chịu đến muốn chết. Không phải cố ý là được sao? Bắt tay buông ra, thiểu âm tức giận đến cả người phát run. Xích ảnh chạy trốn bay nhanh, làm nàng lại thiết yếu tiểu tâm nhìn phía. Trước, mạch tử hoàng vờn quanh ở nàng vòng eo tay, lửa nóng đến giường như muốn bị phỏng nàng ra thịt. Hảo đi, nếu ngươi như thế nói, vậy y ngươi. Mạch tử hoàng đem tay từ nàng bên hôm rời đi, ngược lại nắm ở dây cương mặt trên, cùng nàng cộng kỵ. Hắn thô to bàn tay, đem nàng lả lướt tay nhỏ bao vây ở trung ương, lòng bàn tay nhiệt độ, thẳng để nàng tâm khảm. Đừng lộn xộn nếu là không cẩn thận ngã xuống, ta còn muốn ôm ngươi trở về. Hắn ở nàng trong suốt mượt mà thủy tai. Bên thổi một ngụm nhiệt khí, xấu xa nói. Kia phúc hắc lời nói, kêu thiểu âm tức giận đến dập chân. Còn hảo áo tím hậu phủ để không tính xa, hơn nữa xích ảnh cước trình mau. Một lát sau, liền đến áo tím hậu phủ phía trước. Thiểu âm ở dừng lại con ngựa thời điểm, bỏ chạy mệnh dường như nhảy xuống, thiếu chút nữa té ngã. Bị mạch tử hoàng cấp ôm vừa vặn, xuống ngựa đều sẽ không, ngươi sau này cần phải nhiều luyện tập, mạch tử hoàng tràn ngập từ tính tiếng trời tiếng nói, còn lộ, ra vài phần vô lại hương vị, ra oai phủ đầu ta nhưng thật ra sẽ, thiểu âm hung hăng giẫm hắn một chân, nhìn trên tay hắn còn có lần trước bị nàng cắn vết thương, đỏ mặt đi hướng áo tím hậu phủ để, này bưu hãn tiểu nữ nhân, Mạch Tử Hoàng nhìn đến nàng sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng, xem ra chính mình là lo lắng vô ích. Thiểu âm đưa ra lệnh bài lúc sau, liền cùng Mạch Tử Hoàng cùng bị mang vào áo tím hậu phủ để, nơi này nguyên bản là phủ thừa tướng, trước thừa tướng lan. Mộng Kha sở chủ chỗ, sau lại mới sửa vì áo tím hậu phủ. Nơi này nơi nơi đều loại hoa lan, nhìn qua nhưng thật ra lịch sự tao nhá thật sự. Chủ tử, đế y đại nhân cùng võ tôn vương điện hạ tới. Quản gia ở áo tím hậu phòng ngủ cửa thông báo một tiếng, thái độ phá lệ cung kính. Thỉnh đế y đại nhân vào đi. Áo tím hậu tử thiên mạch thanh âm từ phòng trong truyền ra, rơi xuống hai người bên tai. Đế y đại nhân thỉnh. Quản gia đem cửa phòng mở ra, làm thiểu âm một người đi vào. Thiểu âm gật gật đầu, liền cất bước đi vào tử thiên mạch phòng ngủ. Thuần một sắc màu tím sa mạn, tràn ngập thần bí hơi thở, trong không khí có hôn hương hương vị. Còn có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Thiểu âm ruỗi tay sốc lên sa mạc liền nhìn đến tử thiên mạch khoác mỹ lệ tóc dài, gần xuyên một thân màu tím áo ngủ, ngồi ở giường đệm thượng. Phía sau dựa vào gối đầu, trong tay chính nắm một quyển sách đang xem. Bóng đêm đã dần dần tối tăm xuống dưới, thiểu âm đi lên trước. Đem cây đèn thắp sáng. Bắt tay cho ta. Thiểu âm không có đi để ý tới cái gì nghi thức xã giao, trực tiếp mở miệng nói. Tử thiên mạch vươn tay, kia trắng non tay, đặc biệt tinh tế, nhìn qua không giống như là nam tử tay. Thiểu âm vì áo tím hậu bắt mạch, sắc mặt biến hóa mấy lần. Ngước mắt cùng tử thiên mạch kia mỉm cười con ngươi đối thượng, đột nhiên cảm thấy chính mình thật là có chút trì độ. Thế nhưng nhìn không ra, áo tím hậu là cái nữ tử, nàng thân thể không khỏe, hẳn là tới quỳ thủy. Giờ phút này tử thiên mạch không có trang điểm thành nam tử bộ dáng dối tung tóc. Nhưng thật ra có vài phần nhu nhược hơi thở Ngươi đã biết Tử thiên mạch tựa hồ không ngoài ý muốn thiều âm sẽ nhìn ra nàng nữ tử Bởi vì nàng cũng không tính toán gạt thiều âm chuyện này Đường đường thừa tướng đại nhân Kỳ thật là nữ nhi thân Này nếu là nói ra đi Khẳng định sẽ làm toàn bộ thần đều người đều trợn mắt há hốt mồm Ngươi là quỷ thủy tới rồi Chú ý giữ ấm Không cần chúng gió thức đêm Ngày thường ẩm thực phương diện cũng muốn kiêng kỵ sống nguội kích thích đồ ăn. Thiều âm đi đến một bên, viết một chương dược thiện phương thuốc, làm nàng hảo hảo điều trị một chút thân mình. Hôm nay ngươi đau bụng đến lợi hại, hẳn là đêm qua chạm vào nước lạnh. Nữ tử ở ngay lúc này, nhất không thể đụng vào nước lạnh. Nàng mở miệng nói ra nguyên nhân, xem tử thiên mạch tựa hồ cũng đều không hiểu đến chiếu cô chính mình. Ta không biết có cái gì kiêng kỵ. Ta là cái cô nhi, từ nhỏ đều là ta nghĩa phụ mang tập thể, hắn vẫn luôn đem ta đương nam hải tử giống nhau giáo dưỡng. Tử thiên mạch có chút ngượng ngùng nói, ngày thường người trước uy nghiêm thừa tướng, hiện tại nhìn qua lại như là một cái đáng yêu tiểu nữ hải. Sau này ngươi có cái gì khó hiểu liền tới hỏi ta, không cần lo lắng, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Thiểu âm nghe được nàng lời nói, cũng có chút chua sót. ân ta tin tưởng ngươi sẽ không nói đi ra. Ngoài, tử thiên mạch lộ ra một nụ cười, giống như tường vi hoa nở rộ ở ấm áp ánh đèn bên trong, một mảnh cánh lây dính nhẹ nhẹ mật sắc, phá lệ điểm Mỹ. Vì sao tin tưởng ta? Thiểu âm viết xong phương thuốc, giao cho tử thiên mạch, còn viết một ít ngày thường kiêng kỵ sự tình, làm nàng nhiều hơn chú ý. Ta nói là trực giác, ngươi tin hay không? Tử thiên mạch gom lại siêm ý, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi chúng nàng có chút lánh. Tin! thiếu âm đi qua đi, đem cửa sổ nhốt lại, cầm lấy một bên áo choàng cho nàng phủ thêm. Hai người nhìn nhau cười, trong phòng có cổ ấm áp không khí ở lưu động. Thiểu âm vốn là đối tử thiên mạch rất là bội phục, hiện giờ càng cảm thấy đến nàng dễ thân. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi ngao một chén đường đỏ canh gừng đuổi đuổi hàn. Thiểu âm đi ra khỏi phòng, phân phó chờ phủ quản gia mang nàng đi phòng bếp ngao dược. Thực mau nàng liền ngao chế nhiệt nhiệt đường đỏ canh gừng Còn sai người bị Lò sưởi cùng rắn chắc chắn Làm tử thiên mạch lập tức liền cảm giác thoải mái không ít Nhìn thấy nàng đã không có trở ngại Nàng lúc này mới đứng dậy cáo tử phải rời khỏi Nàng vừa mới ra ấm áp phòng Mở ra cửa phòng thời điểm Liền cảm thấy gió lạnh rót vào phòng gian trong vòng Làm nàng cũng nhìn không được run lập cập Này ban đêm thần đều Thật sự là lánh đến thấu xương Nhưng lệnh nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là mạch tử hoàng thế nhưng còn ở ngoài cửa chờ, nhìn. Thấy nàng ra tới run run một chút, hắn lập tức cởi xuống chính mình trên người mang theo nhiệt độ cơ thể rắn chắc áo choàng Hắn ngón tay không cẩn thận lướt qua má nàng thời điểm, kia lạnh băng độ ấm, chứng minh hắn ở bên ngoài gió lạnh chung đã đứng yên thật lâu. Một niệm cập này, thiểu âm cảm giác cái mũi hơi toan, đáy lòng dâng lên một cổ cảm động. Đêm lánh... Chớ có cảm lạnh Hắn mở miệng nói một tiếng Liền làm người mang tới một cái lò sưởi, Làm nàng tùy thân mang Theo Trên hành lang màu cam hồng đèn lụa Lộ ra mềm mại vầng sáng Làm hắn tuấn nhang nhìn đặc biệt ôn nhu Kia lánh ngạnh đường cong Tựa hồ lập tức mềm xuống dưới Thiểu âm cảm thấy hắn thật sự rất đẹp Làm nàng tâm cũng có một loại mạc danh rung động Lúc này Đêm trăng bên trong Một trận tiếng tiêu bay tới Hai người sóng vai hướng tới áo tím hậu phủ đại môn phương hướng đi đến, lại chuyển qua một đạo động nguyệt môn thời điểm, ngoài ý muốn thoáng nhìn một mặt thân ảnh. Đó là một cái ngồi ở xe lăn phía trên nam tử, phiêu giật bạc màu lam tóc dài, rối tung ở hắn sau lưng, tay cầm một thanh bạch ngọc thông thấu trường tiêu ở thổi. Thiểu âm không có thấy rõ ràng hắn khuôn mặt, nhưng nàng lại đoán được người này rất có thể chính là tử thiên mạch nghĩa phụ. Hắn là trước thừa tướng Lan Mộng Kha, Tuy rằng đi đứng không tốt, nhưng lại là thế nhân theo không kịp kinh thiên vĩ địa chi tài. Tử thiên mạch cũng là hắn một tay tài bồi ra tới, hiện giờ còn. Tuổi nhỏ, liền chấp trưởng quyền to, là ta chiều lương đóng. Mạch tử hoàng mở miệng hướng thiều âm giải thích nói, trước kia hắn phụ hoàng tại vị thời điểm, đương chiều thừa tướng đó là Lan Mộng Kha. Cái này nam tử nhìn qua ôn nhuận như ngọc, kỳ thật trong xương cốt lộ ra một cổ máu lạnh đạm nhiên. Đối với tử thiên mạch cũng là phi thường nghiêm khắc, nghe đi lên thật là lợi hại. Thiếu âm có thể tưởng tượng có thể dạy ra tử thiên mạch như vậy nhân tài cao nhân, nhất định là đặc biệt lợi hại. Cũng không biết người này lớn lên cái gì bộ dáng. Tựa hồ là nghe được có người nghị luận thanh âm, Lan Mộng Kha quay đầu tới, nhìn qua đi. Thiếu âm nhìn thấy Lan Mộng Kha bộ dáng vẫn là hơi hơi giật mình. Nguyên bản tưởng lão nhân, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ. Lan mộng kha khuôn mặt như ngọc, màu bạc đồng tử rực rỡ lung linh, huyến lệ bắt mắt, cao thẳng mũi, như ánh túc tuyệt diễm mê người đan môi. Một chút đoạn toái phát nghiêng nghiêng hoành cái ở. Bóng loáng trên chán, ánh mắt chung có nhàn nhạt sầu bi. Bực này mỹ lệ cao hoa nam tử lúc này lại ngồi ở trên xe lăn, thực sự gọi người than tiếc không thôi. Hắn nhìn thấy mạch tử hoàng cùng thiều âm không có mở miệng nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái. Rồi mới hãy còn thổi trường tiêu Cảm giác hảo lãnh a Tử thiên mạch mỗi ngày đối với hắn Khẳng định lạnh hơn Khó trách đều đông lạnh bị bệnh Thiếu âm không khỏi nhớ tới tử thiên mạch nói Như vậy Một cái nam tử Nói vậy thật sự sẽ không quan hệ tử thiên mạch tình huống thân thể Ngươi cho ta hảo hảo bảo trọng thân thể của mình thì tốt rồi Thiếu nhọc lòng người khác Lần này đi đế y phủ đệ Là ngươi tái ta đoạn đường Vẫn là ta tái ngươi đoạn đường. Mạch tử hoàng tràn ngập từ tính tiếng nói, Rất là ái muội nói, Làm thiểu âm khôi phục sắc mặt, Lần thứ hai đỏ lên. Các đi các lộ, Ai tìm mẹ người ấy? Thiểu âm cắn cắn môi đỏ, Không để ý tới mạch tử hoàng này chỉ rào. Hoạt hồ ly, Nàng cảm giác chính mình cùng hắn cùng nhau lại đây, Thật là thượng sai tạc thuyền. Gia hỏa này thật là qua phúc hắc, Bất quá này tạc thuyền nếu thượng, Lại không phải nàng tưởng xuống dưới là có thể hạ Nhìn đến thiều âm thở phì phì mà đi ở phía trước Mạch tử hoàng không khỏi đạm đạm cười Nhìn nàng kia thẹn thùng bộ dáng Thật sự là đáng yêu vô cùng Cái này cho ngươi Nếu gặp được nguy hiểm Liền đem cái này tín hiệu thả ra đi Lập tức sẽ có người tới cứu Ngươi Mạch tử hoàng đuổi kịp nàng Tắt ba cái ống trúc nhỏ giống nhau đồ vật cho nàng Làm nàng dùng để phòng thân Này thần đều bên trong trải rộng vân người trên Chỉ cần nàng thả ra tín hiệu Lập tức sẽ có người đi cứu giúp Thiểu âm trong tay nắm này ông trúc nhỏ Trong lòng chăm vị trần tạp Nghĩ đến hắn vừa mới đùa giỡn nàng lời nói Lại đỏ mặt hừ một tiếng Không để ý tới nàng Hừ Này ngạo kiều tiểu ra hỏa Liền cùng hài tử dường như Mạch tử hoàng dở khóc dở Cười nói Xem nàng kia tiểu biệt nữ bộ dáng làm hắn ý cười trên khóe môi càng thêm giạt rào. Thiểu Âm đi ra áo tím hậu phủ cửa thời điểm liền nhìn đến một chiếc hoa lệ xe ngựa đã chờ ở bên ngoài. Âm muội muội, ca ca tới đón ngươi. Phượng Hi Trạch hướng tới nàng gật gật đầu. Tuấn Mị trên mặt lộ ra phong lưu phóng khoáng sáng lạn tươi cười. A Trạch, ngươi như thế nào tới? Thiểu Âm nhìn đến Phượng Hi Trạch ở bên ngoài chờ, lánh đến thẳng run run, không khỏi kinh ngạc hỏi. Ra ra lệnh một tiếng, ta này chạy chân, tự nhiên là muốn mã bất đình để mà chạy tơi lạp Phượng Hy Trạch vẻ mặt đáng thương nói, cảm giác được mạch tử hoàng lệnh buốt con mắt hình viên đạn bay qua tới, hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra phi thường đứng đắn bộ dáng Vất vả, thiếu âm đi lên xe ngựa, đối hắn nói một tiếng ta, này bên ngoài trời ra rét, Phượng Hy Trạch khẳng định cũng là bị lánh hỏng rồi. Âm muội muội không cần cùng ca ca khách khí. Ha ha, Phượng Hy. Chạch cười nói, nhìn thấy Mạch Tử Hoàng ngồi trên xích ảnh tòa kỵ, liền biết hắn không tính toán lên xe ngựa liền dục ngựa hướng tới đế y phủ đế phương hướng khai đi. Mạch Tử Hoàng cưới xích ảnh, làm gió lạnh xua tan hắn đáy lòng khô nóng. Hắn trước kia cảm thấy chính mình tự chủ phi thường hảo, nhưng là hiện giờ gặp được Thiều âm lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình tự chủ cơ hồ là bất kham một kích. Cùng nàng ngốc tại một chỗ, đối hắn mà nói, là một loại ngọt ngào tra tấn. Dày vò, xem tới được lại ăn không đến, kia cảm giác miễn bàn nhiều nghẹn khuất. Theo xe ngựa chậm rãi đi trước, nàng xuyên thấu qua màn xe nhìn đến bên ngoài phong cảnh, phát hiện càng ngày càng quen thuộc. Cái này phương hướng không phải đi võ tôn vương phủ đệ sao. Thiểu âm nhìn thấy bên ngoài kiến trúc càng ngày càng ít, từng tòa phủ đệ đều đặc biệt đại. Liền nhớ lại trước kia đã tới võ tôn vương phủ Đó là đi con đường này Nàng rất xa nhìn đến ở trong bóng đêm Rắt đỏ Thấm đèn lồng võ tôn vương phủ đệ khí phách Mà sừng sững ở tầm mắt của ấy Âm muội muội Đến đế y phủ Xe ngựa ở võ tôn vương trước phủ ngừng lại Phượng Hy chạch cười mở miệng nói Ách Này không phải võ tôn vương phủ sao Thiểu âm từ trên xe ngựa đi xuống tới Nhìn trước mặt phủ đệ rõ ràng là võ tôn vương phủ để mới đúng âm muội muội ngươi nhìn lầm phương hướng rồi đế y phủ ở bên kia phượng hi trạch nhìn đến nàng kia giật mình bộ dáng buồn cười nói nơi nào thiếu âm nhìn quanh một vòng liền ở võ tôn vương phủ để đối diện thấy được đế y phủ lé sang tấm biển to như vậy nhà cửa khí phái huy hoàng tuy rằng không có võ tôn vương phủ như vậy đại nhưng lại cũng có áo tím hậu phủ để như vậy rộng mở Chỉ là, mẫu chốt nhất chính là nàng đế y phủ, như thế nào sẽ vừa vặn tốt tọa lạc với võ tôn vương phủ để đối diện. Nàng ngấm lại liền đoán được hẳn là phong đế riêng an bài, sau này nàng nếu là ở nơi này, kia cùng mạch tử hoàng chính. Là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nàng quay đầu, nhìn mạch tử hoàng liếc mắt một cái, liền biết hắn phía trước vì sao sẽ lộ ra như vậy kêu nàng khó hiểu biểu tình. trạch ngươi đợi chút đưa A âm hồi cung. Mạch tử hoàng hôm nay bồi thiểu âm hơn phân nửa ngày, rất nhiều công vụ đều không có xử lý, hiện giờ sắc trời đã tối, hắn cũng muốn bắt đầu vội. Ra yên tâm, ta sẽ đem âm muội muội bình yên vô sự đưa về cung. Phượng Hy chạch vô vô bộ ngực nói, trên mặt trước sau treo. Vô hại tươi cười. Chạch, ngươi thiếu có ý đồ với nàng. Mạch tử hoàng nghe hắn gọi đến thân thiết, Tuấn Nhan Thượng một đôi mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo. Ra! Ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta nhưng đối âm muội muội không có cái loại này ý tứ, huống chi, âm muội muội như vậy bưu hãn, ta nhưng trêu chọc không dậy nổi. Phượng Hi trạch vội vàng phủi sạch quan hệ, nếu không nhất định sẽ bị gia cấp băm. Hắn trong lòng đối Thiều Âm cũng không có tình yêu nam nữ, mà là đem nàng làm như muội muội giống nhau, có nữ tử dù cho là yêu tú đến cực điểm, nhưng không nhất định thích hợp chính mình. Đối với Thiều Âm hắn là phi thường thưởng thức Nhưng kia không phải tình yêu, mạch tử hoàng nghe hắn như thế nói, cũng là có chút bất đắc dĩ, này tiểu nha đầu rõ ràng như vậy mảnh mai, nhưng lại lộ ra một cổ mười phần biêu hãng kính nhi, người bình thường thật đúng là ăn không tiêu, hắn nhìn thoáng qua bị nàng cắn đến còn giữ xèo tay, không khỏi lắc lắc đầu, đi vào võ tốn. Vương phủ đệ, thiểu âm cũng đi vào đế y phủ đệ, nơi này hiện giờ còn không có cái gì người hầu. Chỉ an bài một quản gia tạm thời xử lý Đãi nàng chính thức vào ở lại đi tìm thích hợp người Đế y đại nhân Muốn hay không lão nô mang ngươi nơi nơi nhìn xem Quản gia biết hôm nay đế y đại nhân muốn lại đây Cho nên chờ lâu ngày Nhìn đến thiếu âm này thân triều phục liền biết nàng chính là chính mình chờ người Không cần Bản quan tùy tiện đi một chút Lập tức liền đi chờ Về Thiểu âm tiếp nhận quản gia đưa qua đèn lồng một mình hướng tới to như vậy sân đi đến. Tiến phủ chính là hoa viên, nhìn qua đặc biệt lịch sự tao nhá. Tiếp theo là nhà thủy tà gác mái, nhìn qua phi thường có ý thơ. Mông lung ánh trăng doanh doanh mà sái lạc ở mặt nước, nổi lên lân lân vi ba. Đế y phủ để nhìn qua không có nhà cao cửa rộng thâm viện áp lực cảm giác. Ngược lại kêu nàng nhìn qua giống như giang nam nhân ra. Nàng thực thích như giang nam nhân ra. Nàng thực Thích loại này yên lặng cảm giác, cái này phủ đệ rất lớn, nhưng chân chính chỗ ở diện tích lại sẽ không quá lớn. Nàng dọc theo đường nhỏ, đi tới nhà ở mặt sau, liền nhìn đến một mảnh mỹ lệ hồ nước. Đế y phủ đệ là vây quanh đại đại ven hồ, nếu là nhàn hạ thời điểm, còn có thể ở hồ thượng chơi thuyền. Này đế y phủ cảnh trí nhưng thật ra hết sức thanh nhá. Nàng thô sơ giản lược nhìn một phen đế y phủ, cũng không có vào nhà nhìn kỹ. Nhìn sắc trời đã đã khuya, nàng cũng muốn về, trước hoàng cung mới được, bằng không cửa cung đóng cửa lúc sau, liền không thể đi vào, nàng tuy rằng không cần tham gia cung huấn, bất quá còn muốn ngốc tại trong cung thẳng đến tú nữ cung huấn kết thúc mới có thể dọn ra tới trụ, bất quá cũng may nàng có đi ra ngoài lệnh bài, có thể tự do xuất nhập trong cung, nàng nghĩ ra được thời điểm, tùy thời có thể ra tới, liền ở nàng tính toán đi ra ngoài thời điểm. Liền có một đạo bóng kiếm hướng tới nàng sở chạm địa phương bay tới. Sắc bén kiếm mang, ở dưới ánh trăng chợt sáng lên. Thiểu âm cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng né tránh mở ra. Bên người nàng một cây đại thụ, đã bị kiếm mang trực tiếp chém đức, thật mạnh rừng ở trên mặt đất. Nàng trong lòng nghĩ đến mạch tử hoàng cho nàng phòng thân đồ vật. Hiện giờ hắn liền ở đối diện võ tôn vương phủ đệ, Nàng nếu thả ra tín hiệu, hắn khẳng định sẽ chạy tới. Chỉ là nàng lại không nghĩ dựa vào mạch tử hoàng, cho nên không có phát ra tín hiệu. Oanh! Trọng vật rơi xuống đất tiếng vang, cùng với vài đạo hắc ảnh xuất hiện ở thiểu âm trước mặt. Những người này trên người sát khí, làm thiểu âm minh bạch bọn họ hẳn là huấn luyện có tố sát thủ. Bọn họ không có một người hé răng. Nhìn thấy thiểu âm tránh thoát nhất kiếm, liền đồng loạt động thủ hướng tới nàng đánh tới. Thiểu âm nhìn nhìn bốn bể vắng lặng. Trong tay đã lạc nắm lên dấu ở trong tay áo ngân châm Ở bọn họ động thủ nháy mắt Thiều âm trong tay ngân châm cũng chuẩn Xác không có lầm mà bay ra Xoát Từng đạo ngân châm tiêu bắn mà đến Hướng tới bọn họ ấn đường rơi đi Đối với này đó tính toán muốn thiều âm tánh mạng người Nàng tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình Nàng trong tay ngân châm bay ra chốc lát gian cũng làm mấy cái tình địch sát thủ ngã xuống nhưng là biết nàng sẽ sử dụng ngân châm làm ám khí, mặt khác sát thủ đều cảnh giác lên, không có tới gần thiểu âm, mà là lấy ra trong tay cung nỏ, tính toán cự ly xa bắn chết. Nàng, rốt cuộc thiểu âm bất quá là một cái nhược nữ tử, cũng sẽ không võ công, lực cánh tay hữu hạn, ngân châm không có cách nào bắn xa, chỉ có suốt kỳ bất ý thời điểm, gần gũi mới có thể giết địch. Nhìn thấy bọn họ cung nỏ rơi xuống, Thiểu âm vội vàng xoay người trốn đến bên hồ núi giả lúc sau. Nàng không biết này đó sát thủ là cái gì người phái tới. Bất quá xem bọn họ bắn ra cung tiến nhưng thật ra cùng bắn thương một phù giống nhau như đúc. Rất có thể là vân mộng hoàng. Chiều bên kia phái tới diệt khẩu sát thủ. Nghĩ đến đây, nàng đáy mắt hàng ý, càng thêm nùng liệt vài phần. Mũi tên mặt trên bôi kịch độc, rơi trên mặt đất thượng, khiến cho bụi cỏ nháy mắt biến sắc. Tiểu manh manh. Thiểu âm duỗi tay sờ sờ ở nàng trong lòng ngực đang ngủ ngon lành hỏa nguyệt trồn tuyết, đem tiểu ra hỏa này đánh thức tới. Chi? Hỏa nguyệt trồn tuyết mở manh manh mắt to, nhìn thấy thiểu âm khuôn mặt, sung sướng mà kêu một tiếng, tràn ngập ỉ lại. Bọn họ muốn giết chủ nhân của ngươi đâu? Thiểu âm duỗi tay hướng tới những cái đó sát thủ phương hướng chỉ chỉ, tiểu manh manh nhập nhẹm ngủ mắt, liền hướng tới bên kia nhìn lại. Cảm giác được bọn họ trên người kia nồng đậm sát khí, nó liền minh bạch bọn họ là phải đối chủ nhân bất lợi. Ai cũng không biết, cái này không có bao nhiêu người gặp qua tiểu manh sủng, kỳ thật mới là thiểu âm lớn nhất tự bảo vệ mình át chủ bài. Chi chi, hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh vươn móng vuốt. Nhỏ, an ủi mà vỗ vỗ thiểu âm tay, rồi mới đột nhiên bay ra tới, hóa thành một đạo màu trắng quang hình cung từ những cái đó sát thủ trước người hiện lên. Theo tiểu manh manh thân ảnh phi lóe mà qua, này từng đạo đằng đằng sát khí thân ảnh liên tiếp nga xuống. Mỗi cái sát thủ trên cổ, đều có một đạo chảo ngân. Hỏa nguyệt trồn tuyết móng vuốt có kịch độc, chỉ cần bị chảo phá một chút, kịch độc liền sẽ kiến huyết phong hầu. Xử lý sạch sẽ này đó muốn giết hại nó chủ nhân. trướng mắt ra hỏa, tiểu manh manh mời sủng ôm tới rồi thiểu âm bên người. Nhìn đến chính mình móng vuốt nhỏ thượng một tia vết máu Nó sợ làm giấc chủ nhân xiêm y Liền ở trên lá cây cỏ cỏ Rồi mới lại mắt trong mong nhìn thiểu âm Muốn bỏ đến nàng trong lòng ngực đi Tiểu manh manh Ít nhiều có người, Thiểu âm duỗi tay lấy ra nước thuốc Tẩy đi tiểu manh manh móng vuốt thượng vết máu Dùng khăn tay trà lau sạch sẽ Đem nó ôm vào trong lòng ngực Đã trải qua vài lần sinh Mệnh nguy hiểm Nàng đều cảm giác chính mình không biết võ công Ở cái này nguy cơ tứ phía thế giới Thật sự là quá khó sinh tồn Tuy rằng có tiểu manh manh Tại bên người bảo hộ nàng Nhưng nàng cũng muốn học phòng thân võ thuật Đồng thời Nàng hiện giờ cùng mạch tử hoàng Tiếp xúc cơ hội nhiều không ít Nàng thiết yếu phải nhanh một chút Tìm được thương hoa vân nước mắt Như vậy là có thể sớm ngày đi trở về Đương nhiên Ở trở về phía trước Nàng thiết yếu muốn giữ được tánh Mạng mới được Nàng duỗi tay sờ sờ hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh, đã sớm biết nó là thế gian hiếm thấy linh thú, nhưng đây cũng là nàng lần đầu tiên kiến thức đến nó lực sát thương. Còn hảo trên người nàng đã từng chung quá nề hà độc, thể chất cũng có rất lớn biến hóa, giống nhau độc dược đối nàng tác dụng không lớn. Chi chi, tiểu manh manh liếm liếm tay nàng, chỉ cần chủ nhân bình an, nó liền thỏa mãn, nó tuy rằng tiểu, nhưng lại biết ai đối chính mình tốt nhất, nó... Phải bảo vệ chủ nhân, không cho nàng đã chịu thương tổn. Nó vốn chính là tập thiên địa tinh hoa mà sinh linh thú, linh trí khai đến sớm, rất nhiều sự tình nó đều biết. Chỉ là hiện giờ nó vẫn là thực nhỏ yếu, chỉ cần chủ nhân nhiều cho nó một ít thời gian, nó sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Thiểu âm nhìn thấy tiểu manh manh có chút mệt, liền đem nó tàng vào trong lòng ngực. Nàng đi hướng những cái đó ngã xuống đất sát thủ, đưa bọn họ trên mặt khăn che mặt vạch trần, xem bọn họ. Bộ dáng bình phàm vô kỳ, nàng liền cẩn thận mà quan sát có hay không mặt khác manh mối. Nàng ánh mắt chú ý tới, này đó sát thủ cánh tay thượng đều có một loại màu đỏ bò cạp hoa văn, nhìn qua phi thường quỷ dị. Nàng nguyên bản còn tưởng lại tìm xem mặt khác manh mối, trên mặt đất thi thể lại là trực tiếp thiêu lên, hóa thành từng mảnh cho tàn. Loại này tự cháy hiện tượng, làm hiện tượng, làm thiếu âm minh bạch màn này sau độc thủ đối này đó sát thủ đều động tay động chân, chỉ... Cần vừa chết, máu độ ấm làm lạnh đến chết người trình độ, liền sẽ toàn thân tự hành bốc cháy lên. Nhìn thấy không có mặt khác manh mối, thiểu âm liền nương ánh trăng quang mang, đi ra đế y phủ đệ. Nàng cũng không có hướng người nói, bởi vì thân phận của nàng hiện giờ phi thường mẫn cảm. Một khi xác nhận nàng là triều âm công chúa, nói vậy kế tiếp đuổi giết liền không phải như vậy một tiểu sóng nhân má. Âm muội muội ngươi chẳng lẽ là xem ngây người đi, như thế nào đi vào? Nhìn như thế lâu Phượng Hy Trạch vẫn luôn chờ ở bên ngoài Nguyên bản đều tưởng vào xem Lúc này Thiều Âm vừa vặn ra tới Đế Y phủ sắc thật xinh đẹp Cho nên nhìn nhiều hai mắt Thiều Âm nhàn nhạt nói Ở trở về trên đường đã phất đi trên người cọng cỏ Nhìn qua không có cái gì khác thường Chúng ta đây đi thôi Đợi chút cửa cung sợ là muốn đóng Phượng Hy Trạch gật gật đầu Làm Thiều Âm lên xe ngựa Chở nàng một đường chạy như bay đến Hoàng Cung hắn đưa đến cửa cung. Lúc sau, liền cáo biệt thiều âm. Thiểu âm một người đi ở thật dài cung trên đường, sau lưng cửa cung nặng nề mà khóa lại, nàng không biết kế tiếp muốn gặp phải cái gì, nhưng là nàng Minh Bạch chỉ có kiên cường đi xuống đi, mới có thể nhìn đến quang minh tương lai. Cùng lúc đó, ở cái này không tầm thường ban đêm, hoàng hậu đường thất thất đã bày ra thiên la địa võng, chờ đợi cùng lệ phi chắp đầu người xuất hiện. Hảo tìm hiểu nguồn gốc truy tung đến màn này sau độc thủ rốt cuộc. Là thần thánh phương nào?